Thị nghiệm vẻ mặt đau khổ rắc mã lại đây, thầm nghĩ thiếu xoáy nếu là nhìn thấy thiếu phu nhân, nàng nhiều lắm bị trách cứ vài câu, nhưng hắn nói không chừng chân đều phải đánh gãy, thiếu phu nhân. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ ở trước mặt hắn thế ngươi phân biệt. Cố mính như thế nào không biết thị nghiệm suy nghĩ, xoay người lên ngựa, hướng mấy người từ biệt, các ngươi chú ý an toàn, chờ ta trở lại, để lại một nửa nhân mã bảo hộ bọn họ. Phung Cù ở hoàng độ khu vực chỉ huy trung tâm, nhìn thấy người mặc quân trang cố minh từ trên trời giang xuống, cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Cố minh từ ngọc thành xuất phát phía trước liền có chuẩn bị, xuyên một thân dung thành quân phục, xen lẫn trong một đội cưới ngựa thân vệ, một đầu tóc dài đều trang ở mũ bên trong, đem mặt làm ra một bộ khói lửa mịt mù dấu vết, khen ngược như là từ trước tuyến triệt hạ tới binh sĩ, không cẩn thận nhìn không lớn ra tới ta tử gia định thành lại đây. Phùng Cù mày nhăn chiếc khẩn, thần xác nghiêm khắc, ta đi thời điểm không phải phân phó qua người, muốn lưu tại trong nhà ngoan ngoan chờ ta, không được nơi nơi chạy loạn sao. Cố mính chung quanh tả hữu, còn có liên quân nhà khác tướng quân, xả hạ hắn tay áo người ra tới ta có lời cùng người nói. Phùng Cù hướng còn lại hai nhà liên quân chỉ huy nói một tiếng, không rên một tiếng nắm tay nàng đi ra chỉ huy trung tâm, đem người kéo dài tới một gian không trong sân phòng kia trong xương phòng bản ghế đều toàn, thật là đơn sơ, trong nhà phát sinh đại sự. Bằng không hắn thật sự không nghĩ ra cô Mính vì sao một hai phải chạy tới tiền tuyến. Phu thân mẫu thân đều hảo, không có gì đại sự, là ta chính mình có việc muốn cùng người nói. Nàng nhắc tới trên bàn ấm nước đổ một ly nước sôi để ngội rót đi xuống. Sấn này công phu tổ chức ngôn ngữ, Ngọc Thành mấy nhà báo xã chủ biên mời ta đi qua nước sôi, nói là có hội chữ thập đỏ người liên hệ bọn họ. Nghĩ đến tiền tuyến cứu viện bình thường ba tánh muốn mời ta mang đội, ta liền tới rồi. Phung cu khí ở ngầm xoay quanh, bọn họ tính thứ gì? Thì ngươi mang đội ngươi liền mang. Biết đây là địa phương nào sao? Lao tử ở tiền tuyến liều mạng, chẳng lẽ còn muốn đem lão bà cũng kéo vào chiến cuộc? Cố mình cũng không phải đầu một ngày biết người nam nhân này thẳng nam ung thư, bất quá mấy năm nay bệnh trạng giảm bớt, lại vẫn cứ là đại nam tử chủ nghĩa. Nếu không phải Cố Mính từ trước đến nay độc lập tự chủ, nói không chừng hắn đều hận không thể đem người khóa tại hậu trạch tử mới tính xong. Cũng không phải bọn họ muốn kéo ta tới, là ta chính mình muốn tới. Cố Mính không nghĩ phùng cụ giận chó đánh mèo với người khác, áp lực trong lòng bực bội nói, ta vốn gì cũng không tưởng nhất định phải đến trước nhất tuyến tới tìm người, chỉ cần đi theo liên quân mặt sau cứu trợ lưu dân liền hảo, chính là ác ủ, người có hay không đi trên đường nhìn xem. Nơi đi qua đánh cướp thành tánh thế nhưng đều bị bại chi phòng, không hủy chi thất, rất nhiều địa phương liền cửa sổ đại ghế, màn tủ dương, cùng với mễ mạch hoa màu tấn cướp giật đi, này nơi nào là đánh giặc. Đây là túng binh thành phỉ. Phùng cù ánh mắt thâm u tối nghĩa. Ngươi tôi tiền tuyến, không phải nhớ ta, mà là vì này đó không liên quan người chạy tới tìm ta tính toán sổ sách. Cố mính một nghẹn, rất có loại phùng thiếu xoay càng quái, ngươi cùng hắn giảng đạo lý. Hắn muốn cùng ngươi nói cảm tình nào rác, ta có nói như vậy sao? Phùng cù thần sắc càng thêm lạnh lùng, ngươi không có nói như vậy, nhưng ngươi lại như thế này làm. Ta không phải không có nhớ ngươi, nhưng là... Phùng cù vẻ mặt nghiêm khắc đánh gây nàng, tựa hồ đối mặt chính là cái phụ lòng bạc hai người. Trước mắt đau buồn chi sắc, ta đem ngươi phùng ở lòng bàn tay như châu tựa bảo yêu thương che chở, sợ ngươi chịu một kia bị khuất người khác cho ngươi chịu ủy khuất đều hận không thể gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về, chính là ngươi lại như thế nào đối ta. Cô Mính, tổng cảm giác lấy sai rồi cái bản, nàng lấy chính là hiện thực hướng cái bản, mà phùng tiêu soái Lấy chính là phim thần tượng. Cũng không biết là nàng bình tĩnh lôi đời vẫn là đời sau tư tưởng quan niệm thâm nhập mình tâm. Cái loại này vì một người điên đảo một thành, lấy ngàn vạn người tánh mạng vì đại giới tình yêu cũng không thể đổi lấy nàng cảm động cùng khăng khăng một mực mà là sởn tóc gáy hàn ý. Á Cù ngươi muốn giảng đạo lý hảo đi. Ta thả rằng ngươi cùng ta không nói đạo lý. cố Mính, nàng rốt cuộc vì sao phải khiêu chiến phi người hình thức, cùng phim thần tượng nam chủ yêu đương. Phung Cù nhìn lớn lên nhân mô cẩu dạng Tuấn tú lịch sự, thế nhưng trưởng cái luyến ái não. Á Cù, ngươi cẩn thận tưởng, liên quân một đường đánh qua đi, một đường lưu dân chạy trốn, ba tánh thức an vô, tánh mạng khó bảo toàn. Tương lai liền tính các ngươi thống trị địa phương, chẳng lẽ liền với tài chính thuế má có chỗ lợi? Tổng không thể tát ao bắt cá đi. Phung cù như thế nào không hiểu đạo lý này. Có thể đếm được ra liên quân cộng đồng Thảo Lư, cũng không phải hắn một người làm chủ, nhà khác quân đội ven đường cướp đoạt cướp bóc, phùng quân tử cũng không thể ngoại lệ. Hắn từ trước đến nay trị quân nghiêm cẩn, tấn công Ngọc Thành thời điểm còn cùng ba cánh không mảy may thơ hào, có khác với tàu đại ngốc tử mới có thể trấn an tảo thị năm thành ba tánh. Làm hắn bạo nộ không phải cố minh chỉ ra liên quân đoạt cướp bóc sự thật, mà là nàng bạo sinh mệnh nguy hiểm vì không liên quan người tới tiền tuyến làm thuyết khách, chỉ trích liên quân cướp bóc, lại không phải bởi vì vướng bận hắn mà đến, thật sự làm người thất bại, lúc trước cưới nàng có phải hay không cưới sai rồi. Cái này vô tâm gan. Thắt bắt cá cũng là chuyện của ta nhi, không cần phải người quảng. Phung cù hổ mặt xoay người đi tới cửa. Ngươi thành thật ở chỗ này đợi, chờ ta rút ra không phải người đưa ngươi hồi Ngọc Thành. Cửa phong loảng soảng một tiếng khép lại, cố mính đau đầu chiều sau một rượu, thật là ông nói gà bà nói vịt. Nàng giảng chính là liên quân ven đường cướp bóc, Phung Cù giảng lại là nàng ý đồ đến, vẫn là phu thê thành hôn lúc sau lần đầu cãi nhau. Phung Cù ước chừng là cố ý mà làm chi, cố mính ngồi một lát đẩy cửa ra, cửa thủ hai gã mặt sinh thân vệ dối thương ngăn cản nàng, phu nhân, sư tòa có lệnh. Ngài không thể rời đi này gian nhà ở. Cô Mính, ta nếu là quyết tâm rời đi đâu? Hai người thiết diện vô tư, sư tỏa có ngôn, nếu phu nhân khăng khăng phải rời khỏi này gian nhà ở, vậy lấy dây thường đem phu nhân trói lại nốt ở trong phòng. Trong đó một người còn uy hiếp dường như vô vô bên hông thô dây thường Cô Mính, xem như ngươi lợi hại. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc thay đổi một bộ gương mặt tươi cười. Có thể phiền tói hai vị thay ta mang câu nói cho các ngươi sư tòa sao. Phu nhân tỉnh giảng. Phung cú ngươi cái này nghe không hiểu tiếng người hôn trướng vương bắt đạn. Nàng mặt vô biểu tình bang một tiếng từ bên trong đóng lại cửa phòng. Hai thân bệ. Muốn nói cho sư tòa sao. Ngươi dám sao? Hai người nhìn nhau lắc đầu, quyết định giả chết, coi như không nghe được quá những lời này. Phung cú lạnh mặt trở về chỉ huy trung tâm. Vào cửa liền mang lại đây một cổ khí lạnh lưu, còn lại hai nhà liền quân tại đây chỉ huy sư trưởng nhóm hai mặt tương Huy trong đó một vị họ mã sư trưởng vui vừa nói, Phùng thiếu xoáy đây là bị ai khí đã trở lại. Có một chuyện ta suy xét quá vài ngày, đại gia có phải hay không đều hẳn là một vừa hai phải, ngăn lại thuộc hạ người cất bóc. Mấy người hai mặt tương Huy Phùng thiếu xoáy lời này là có ý tứ gì? Phung cú nhu cầu bình phục tâm tình. Đừng làm cho cái này vô tâm gan ảnh hưởng đến chính mình đối chính sự phán đoán, hiện giờ chiến sự kịch liệt, đều bất chấp này rất nhiều, nhưng là chờ lư thị về vườn lúc sau đâu. Không biết vài vị suy xét quá về sau địa phương thống trị vấn đề không có. Liên quân đảo lư, đều là thèm nhỏ rãi lư đại soái hạt hạ trị khu giàu có và đông đúc, quân thể tính cướp bóc một khi coi là chuyện thường, càng khó lấy đứa thuốc. Hướng hồ trị quân như phùng cụ giống nhau đánh giặc nơi đi qua không đáng bá thánh quân đội cũng không nhiều. Đầu năm nay đều là vật tư thiếu thốn, cướp bóc thành tánh Mấy nhà liên quân ngày thường đánh giặc đó là như thế, càng có lấy binh biến phỉ, lấy phỉ biến binh việc khi có phát sinh, thậm chí nào đó địa phương binh phỉ một nhà. Có chút quân chính phủ khất nợ quân lương, mang binh quan quân ngầm cổ vũ binh lính cướp bóc trợ cấp sinh hoạt, càng là thái độ bình thường. Hoa hạ chia 5 xe 7 Các nơi quân chính nhà phủ lý địa phương rất có bất đồng, đều mang theo các gia đốc xoáy mánh liệt cá nhân phong cách, tỉ như phùng thị phụ tử liền tính là yêu quý địa phương ba cánh, tàu đại ngốc tử lấy chính mình địa bàn thượng ba cánh đương giao hệ cắt một vụ lại một vụ, lưu đại xoáy thuộc về nửa hắc không bạch, cái gì tại đều dám phát, quân chính phủ lâm thầm cùng hắc bang làm độc phẩm xuống ống đạn dược giao dịch, liền dân cư mua bán cũng dám chặn ngang một đòn, huy. Thanh banh đại soái trong nhà ở phía trước thanh là khai tiền trang, liền cung ôm tiền cái cào dường như có phùng liên toàn, bên này một cái cào bên kia một cái cào, chỉ cần là có thể ôm đến nhà mình trong lòng ngực chưa bao giờ sẽ bỏ qua, đãi trị hạ bá cánh tạm được, ở người khác hai đầu bờ ruộng thượng cước bốc lại không hề tâm lý gánh nặng. Mấy nhà liên quân cộng đồng xuất binh, đánh đều là trước cùng nhau xử lý lưu hoàng duy chú ý, đến thống trị vấn đề, kia đều thuộc về hậu kỳ cái cỏ sự tình. Thừa dịp còn chưa hoa khu vực phía trước báo trước đoạt một đợt, vì nhà mình hầu bao. Mục tiêu tuy nhất trí, nhưng ý tưởng các có bất đồng, ngay sau đó chỉ huy trung tâm đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Lúc chạm vạng, chỉ huy trung tâm tranh chấp rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Thái Dương từ cửa sổ đánh lại đây, buổi trưa trong phòng vẫn là một mảnh ánh sáng, mà lên giường đầu trên bàn đều có nóng dự quang. Buổi chiều ngày ảnh tây di, những cái đó sáng ngời quang liền tùy theo dần dần rời đi. Giống như đã từng đã tới nàng tâm hồ lại rời đi những cái đó quá vang âm áp dấu vết. Đến trạng vạng, trong phòng quang dần dần ảm đi xuống, lâm vào một mảnh mơ hồ hốn độn bên trong. Ra ngoài thương tháo thanh dần dần đi xa, từ đông đúc chuyển vì thưa thớt, lại cũng vẫn chưa nhân vào đêm mà đoạn tuyệt, trong viện quân đủng đi lại thanh chưa bao giờ đình chỉ, nối liền không dứt, cùng trong nhà tĩnh lặng hoàn toàn tương phản, phẳng phất là hai cái thế giới. Cố mính ôm đầu gối ngồi ở trên giường chui đầu vào đầu gối, cũng không biết là đang ở hiện thực vẫn là hay còn ở trong ngộng. Có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình làm cái dài lâu cảnh trong mơ, có lẽ ngủ một giấc tỉnh lại đó là cái kia khổ bức cong khoản vay mua nhà độc thân cầu, dãy ruột ở còn khoản vay mua nhà trên đường. Phùng Cù chỉ là nàng phán đoán ra tới nhân vật, có lẽ đã từng niên thiếu hái nằm mơ, cũng mộng tưởng qua chính mình là vạn dặm giang sơn đều không thắng nổi người lúm. Đồng tiên vị kia may mắn nữ tử, Có đôi khi rồi lại cảm thấy kiếp trước ký ức sớm đã mơ hồ, nàng chính là loạn thế bên trong một diệp lục bình. Đang ở tựa ngủ phi ngủ, tựa mộng phi mộng bên trong ý thức hoàng hốt, cửa phòng loảng xoảng một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng ra, có lẽ là không nghĩ tới trong phòng đen nhánh một mảnh, người tới chầm mặt một cái trước mắt, phía sau có người mở ra đèn tin, hán đoạt qua tay đèn tin, cột sáng ở trong phòng đảo qua, thực mau liền thẳng tắp chiếu trên giường ôm đầu gối ngồi cố mính trên người. Người tới hừ lạnh một tiếng, sao không đốt đèn. Cố Mính trì độn ngầm đầu, biểu tình mở mịt lại vô tội. Nhân viên cần vụ tiến vào đánh bóng diêm điểm nổi lên dầu hòa đèn. Trong phòng sáng lên, Cố Mính rủi rủi mắt, cuối cùng là thành tỉnh lại đây. Người vội xong rồi. Phùng cụ tựa hồ còn ở sinh khí, một cái buổi chiều kịch liệt khắc khẩu còn không đủ để bình tắt hắn tức giận. Hắn hát mặt kéo qua ghế dựa, xa xa ngồi xuống, chúc mừng người. Liên quân vài vị tướng quân đã hạ lệnh ngăn cản thuộc hạ người cất bóc. Chỉ là không biết ngươi nguyện ý vì này mà mạo sinh mệnh nguy hiểm những người đó có thể hay không cảm kích ngươi. Bọn họ thật sự đồng ý. Cố mính thở phào nhẹ nhõm lộ ra vui mừng tươi cười. Ta làm như vậy, cũng đều không phải là là vì người khác cảm kích, chỉ là không muốn nhìn thấy xác chết trôi khắp nơi, vô tội người chết thảm. Phung cu lại cảm thấy trước mắt tươi cười càng thêm chói mắt. Nàng thà rằng vì không liên quan người đều nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm, lại coi thường chính mình sinh mệnh cùng hắn một khang khuynh tâm yêu quý chi ý, quả thực có loại một khang tình yêu uy cầu cảm giác. Hắn châm chọc cười, người nếu sợ chấp hành lực không đủ, không bằng lưu lại giám sát hai ngày, nhìn xem cướp bóc việc còn có hay không tuyệt tích. Một buổi trưa vì các gia liên quân cướp bóc việc, hắn khẩu chiến chúng tướng, lại cũng minh bạch không có ích lợi nói xuống cũng không thể ngăn cản trước mắt này đó xài lang không thể không ở công binh xưởng súng ống đạn dược giá cả thượng làm ra nhuộn bộ. Chính là trước mắt cái này vô tâm gan nghe được liền quân đình chỉ cướp bóc, chẳng những không có tới cảm tạ hắn, còn lộ ra vui mừng khôn xiết xuân cười, rốt cuộc là hắn cái này làm trượng phu quan trọng vẫn là bên ngoài những cái đó xa lạ bá tánh trong lòng nàng quan trọng. Phung Cù càng nghĩ càng hụt hẫng càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể kéo qua tới tấu một đốn mới tính xong cao hứng lên, xuống dường xuyên song. Cỏ qua đi, kéo kéo hắn tay háo, mềm mại năn nhỉ, á củ đừng nóng giận sao. Nàng không cầu còn hảo, phung thiếu xoáy chỉ là lạnh mặt ngồi ở một bên, một câu hắn ngược lại càng tức giận, có đứng lên ngự khí đông cứng, ngươi liền người khác can nguy đều để ở trong lòng, ở ngươi trong lòng ta liền người xa lạ cũng không bằng có phải hay không. Cố mính trận tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Nàng câu một câu khen ngược giống lửa cháy đổ thêm dầu. Phùng cù quán xe hư trương thanh thế đậu nàng chơi, nhưng lần này hắn tựa hồ khí cái chán gân xanh đều bạo đi lên, đem cố mính tay từ chính mình tay háo thượng kéo ra, bày ra trinh tiết liệt nàm tư thế lại hướng nơi xa dịch 4 năm bước, lạnh Lùng nói, hảo hảo nói chuyện, đừng cù cơ lôi kéo. Cố mính, nói giống như nàng là nữ lưu manh dường như, ngày thường là ai thích lôi lôi kéo kéo. Nàng mục đích đã đạt thành, hôn hồ phùng cù này phó biệt nữ bộ dáng thực sự buồn cười. Liền ra mặt rầy lại cọ qua đi, ôm lấy hắn cánh tay, "Ác củ, ta sai rồi còn không được sao?" Fung cụ tựa hồ rất là tức giận, cơn giận còn sót lại chưa đánh tan xả nàng cánh tay, thề muốn đem trên người này khối thuốc cao bôi trên da cho xé xuống tới, "Ngươi nhưng đừng khẩu thị tâm phi chơi game một bộ lửa gạt người xiết tới hung ta, gạt ta còn chưa đủ nhiều sao?" Cố Minh, hắn đây là muốn đem phụ lòng người tội danh cho chính mình khấu đã chết sao? "Ta, ta nơi nào lừa ngươi?" Khi nào lửa ngươi? Phùng Thiếu Soái hôm nay thực tức giận, một chút cũng không nghĩ tha thứ cái này vô tâm gan kẻ lừa đảo. Hắn lại lần nữa đem nàng cánh tay kéo ra, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài đi, mới đi đến cửa phòng, phía sau liền dán lên tới một khối mềm mại thân thể, cái kia không lương tâm dùng cánh tay gắt gao ôm hắn thon chắc vòng eo không buông tay, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ chơi xấu, ngươi không được đi. Chương 189 chương 189 Phung cù một đại nam nhân, thật muốn đi nơi nào là nàng một tiểu nha đầu có thể ngăn được. Bất quá giờ phút này hắn bối thân mà đứng, còn giả ý đi bẻ nàng cổ tay, nghe tới có vài phần tức đến sắp điên, ngươi rửa vào cái gì không cho ta đi. Cố mính ôm hắn, đầu thua tại hắn dày rộng khỏe trên lưng, nghe tới thanh âm có vài phần sai lệch chỉ bằng ngươi là người của ta. Phung cù, ta là người của ngươi. Ngươi bao lâu lấy ta đưa ngươi người Ngươi không phải ỉ vào ta thích ngươi sao? Nào biết nàng nói đúng lý hợp tình, ta chính là ỷ vào ngươi thích ta, thế nào đi? Nghe tới là khí lời nói, chẳng qua ôm hắn vòng eo hai tay càng dùng sức, lấy phùng cụ đối nàng hiểu biết, ước chừng nha đầu này đem ăn mãi sức lực đều dùng tới, khả năng thật đúng là sợ hắn rời đi. Hắn khỏe môi không tự chủ được kiểu lên, lại cảm thấy chính mình không có khí, chạy nhanh đè ép xuống dưới, khôi phục nghiêm nghị. Cửa phòng phó quan thấy hai người rằng có không dưới bộ dáng, muốn làm cho hai người mặt đi đóng cửa. Phùng Cú bất động, cố mính liền chơi xấu chết kéo xuống kéo, từ phía sau đem hăng kéo chiều sau liên tiếp lui vài bước. Cửa phòng bị nhút lại, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ta có thể bắt ngươi thế nào? Đánh ngươi vẫn làm mà ngươi. Phùng Cú nghe tới còn thực tức giận, nói đi, không cho ta đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liên vi chạy tới cùng ta la lối khóc lóc chơi xấu. Cố mình giống như bị hắn cấp đánh thức, ôm chặt hắn eo không bỏ, lên hắn nói, còn không đều hắn ngươi. Phùng cù đề cao âm lượng, không thể tin tưởng nói, hắn ta, và hắn ta buộc ngươi gả cho sao. Hắn không xin hỏi xuất khẩu, trong lòng lại phiên nổi lên song lớn. Cố mình đúng lý hợp tình nói, chẳng lẽ không nên hắn ngươi sao. Đều hắn ngươi ôm ta sở hữu sự tình đi, mọi việc thay ta thiết tưởng chu đáo. Ta xông ra thiên đại họa ngươi đều có thể cấp bình, mặc kệ là ra mặt người bảo lãnh vẫn là tặng không người khác tử viên đạn. Bất kể đại giới lặp đi lặp lại nhiều lần đi cứu ta thánh mạng, đi chiếu cô ta, đi thông cảm ta, ở nhà nhường ta, chúng ta, rõ ràng ta là cái độc lập tự chủ nữ nhân, đều bị ngươi sủng thành mọi chuyện ỷ lại tiểu nữ nhân, trong lòng không thoải mái, xem bất quá đi sự tình không vội mà tới tìm ngươi. Giải quyết, chẳng lẽ muốn ta đi tìm nam nhân khác giải quyết? Phùng cù cơ hổ cười hầm lên ra tiếng, hư nha đầu, nhưng xem như biết ta hảo đi. Hắn trong lòng sóng lớn giống như thủy triều thối lui, thậm chí thăng ra mừng thầm chi ý, này vẫn là nàng đầu một hồi như vậy đúng lý hợp tình ở trước mặt hắn đề yêu cầu, hướng hắn la lối khóc lóc chơi xấu, không nói đạo lý. Rõ ràng hẳn là bị tấu một đốn, đến vô dụng cũng nên là bị mang cái máu chó phun đầu, làm cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu chịu điểm giao hấn. Chính là hắn giờ phút này trong lòng mềm thành một bãi bùn, nơi nào còn có thể nói được ra nghiêm khắc gian dạy chi ngữ, ngay cả nhiều lời vài câu cũng sợ một không cẩn thận bại lộ hắn chân thật cảm xúc. Ngươi dám! Phung Cù cảm thấy chính mình đi, có điểm hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu, ở lão bà trước mặt chính là cái hổ giấy, chỉ cần bị nàng nói mấy câu nhẹ nhàng một thọc liền một hội ngàn dạm. Cố mình còn không biết hắn trong lòng biến hóa, Nghe thanh biện ý cũng vẫn là tức giận chưa tiêu, ủ giúp cụt đuôi túi đầu không lưng, đầu không ở hắn sau eo chỗ cỏ tới cỏ đi, cùng tiểu hài tử quấn lấy ra trưởng mua đường mua món đồ chơi dường như, không hề kết cấu ma triển, khẩu thị tâm phi chỉ trích, ngươi vừa không làm ta đi tìm nam nhân khác, chính mình lại cùng ta sinh khí, ngươi thế nhưng cùng ta sinh khí. Nàng nói nói tựa hồ còn ủy khuất thượng, chiều chiều thắp thắp khóc lên, ta xa như vậy tới xem ngươi, ngươi còn cùng ta nhân mặt, Còn không để ý tới ta Ta mạo lửa đạn nguy hiểm tới xem ngươi Ngươi thế nhưng còn quan ta cấm đoán nàng cách quân trang Ở hắn cánh tay thượng cắn một ngụm Cùng tiểu cầu dường như Ta là ngươi thuộc hạ binh sao Ngươi muốn làm sao liền làm gì Chỉ huy trung tâm kỳ thật ly trước nhất Tuyến giao hỏa địa phương còn có rất xa khoảng cách Tuy rằng có thể nghe được lửa đạn Lại đóng quân cấp ra liên quân cao cấp tướng lãnh An toàn tính vẫn là có thể bảo đảm người cái này độc tài giả Ngươi rõ ràng nói chuyện của ta đều giúp ta giải quyết, ngươi rõ ràng nói qua muốn giúp ta. Dù sao ta mặc kệ, ta nói ra ngươi liền phải làm được. Ô, ô ta phải về Ngọc Thành đi nói cho mẫu thân. Mẫu thân đều nói không cho ngươi khi dễ ta, ta muốn cho mẫu thân mắng ngươi. Nàng khóc một câu mắng một câu, nước mắt đem hắn quân trang sau heo đều làm ớt một khối, khi thế còn rất là kiêu ngạo, ngươi cho rằng chính mình là thiếu xoáy liền ghê gầm à. Liền không ai có thể chế được ngươi a Ta phải đi về nói cho phụ thân. Làm hắn lao nhân già chịu ngươi rồi. Phùng cù có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình sủng ra tới tức phụ nhi, chỉ có thể tiếp tục phùng ở lòng bàn tay. Hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, thật là cái hoan ra. Như thế nào liền thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay. Xoay người lại túi đầu xem, phát hiện nàng hai con mắt nước mắt lưng trỏng, giống như còn thật sự rất thương tâm. Tức giận trưng mắt hắn, lại mỹ lại tiếu, đáng yêu kỳ cục, trước mắt tiểu nha đầu nào còn có nửa điểm độc lập tự chủ phong thái, rõ ràng là cái bị hủy khuất tiểu cô nương, cũng mặc kệ đạo lý có hay không ở chính mình một bên, cũng không nói nẳng những cái đó đạo lý lớn, cũng không bình tĩnh lý trí, chỉ còn lại có la lối khóc lóc. Phung Cú rốt cuộc nhịn không được phốc bật cười, ngươi thật là... Ai? Ngươi thật là... Hắn đều tìm không thấy hình dung từ, tâm ngọt như mật. Túi đầu ở nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ thượng cắn một ngụm, lưu lại cái dấu răng nhi, đổi lấy tiểu nha đầu phẫn nộ ánh mắt, hoa một tiếng lại khóc lên, ngươi, ngươi còn dám cắn ta. Ngoài cửa truyền đến phụt một tiếng cười trộm, phung cù ra mặt dù cho hậu quá thường thành, cũng có chút chống đỡ không được, cung quýt bưng kín nàng miệng, tiểu cô nãi nãi, ta đầu hàng còn không được sao. Thật sự, thật sự, ta đầu hàng. Cố Minh thấy hắn thật sự tức vũ khí đầu hàng. Lúc này mới không khóc, nhức lên hắn con chàng rút ra hắn phía dưới áo sơ mi sắt nước mắt, lau xong rồi còn ghét bỏ lại cho hắn tắt trở về, một cổ hãn sú mùi vị, ngươi đều nhiều ít nhật tử không tắm rửa thay quần áo. Phung cù quả thực lấy nàng không có biện pháp, tiểu cô nãi nãi, đây chính là tiền tuyến A, ngươi cho là trong nhà, mỗi ngày tắm rửa thay quần áo. Hắn dâu ria sồn xoàm đáy mắt còn phiếm hồng tơm máu, cũng không biết vội bao lâu. Bất quá có thể nhìn thấy lao bà tựa hồ tâm tình vẫn là cực hảo, sinh quá một hồi khí lúc sau lại cảm thấy hai người khoảng cách kéo gần lại không ít, đã gần. Ước chừng có thể coi như là ân ái phu thế đi. Ít nhất tiểu nha đầu nhìn thấy không cao hứng sự tình, tâm tình không thoải mái thẳng đến hắn tới. Cũng mặc kệ chuyện này có bao nhiêu đại, liền dám mở miệng, có phải hay không ở trong lòng nàng, chính mình chính là đỉnh thiên lập địa không gì làm không được vĩ trợ phu. Phung cù trong lòng thật là có điểm Nhi đã ý. Sinh khí cũng là thật sự, khí nàng vì người khác tánh mạng mà không mảng chính mình ăn nguy, chính là cao hứng kia cũng là thật cao hứng, ít nhất thuyết minh nàng trong lòng có hắn, hơn nữa. Còn cử trọng được khinh Hắn ôm tức phụ Nhi ngồi ở đầu gối đầu, còn rất có vài phần tranh công, rồi lại giả làm nhẹ nhàng bâng cơ nói, phí ta một phen miệng lưỡi, nhóm người này cuối cùng nhả ra, đã truyền lệnh liên quân không hề khắp nơi cướp bóc ba tánh. Lúc này ngươi nên vui vẻ đi. Cố mính ngơ ngác nhìn hắn, thật, thật làm xong. Phùng Cù xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, ý cười giận rào, ngươi đầu một hồi cầu vi phu làm việc, ta tự nhiên muốn thay ngươi làm được. Bọn họ sẽ không lại tùy ý đốt giết đánh cướp. Thật sự, đã truyền lệnh đi xuống, nhưng có trái lệnh giả thương tễ, ngươi yên tâm đi. Các gia liên quân cho nhau cả tay, cũng tương đương dò xét lẫn nhau, ước chừng cướp bóp việc còn không thể hoàn toàn cấm tiện. Bất quá chỉ cần thương tệ mấy cái trái lệnh ngược gió gây án, tin tưởng thực mong là có thể dừng lại này cổ cướp bóc chi phong. Tiểu nha đầu giờ khắc này nhìn hắn trong ánh mắt tất cả đều là sùng bãi ngôi sao, thanh âm đều có thể tích ra mà tới A củ ta liền biết chính mình không gả sai người, ngươi không có gà ta. Nói qua sẽ duy trì nàng làm chính mình thích làm sự tình, nguyên lai like tất cả đều là thật sự, chuyện lớn như vậy nhi tái sinh khí đều có thể giúp nàng làm. Mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn chỉ tự không đề cập tới, càng không thoái thác. Loạn thế phiêu linh, có thể gả một cái duy trì nàng hơn nữa nguyện ý đi lý giải trượng phu của nàng, là cuộc đời này chi hạnh. Nàng ôm cổ hắn, đầy coi lòng tình cảm mãnh liệt chủ động hôn lên đi, ngăn chặn hắn muốn nói nói, giống quá khứ vô số lần hắn hung hăng hôn nàng bộ dáng ngăn chặn hắn miệng, đúng lý hợp tình từ trên người hắn hấp thu hấm áp cũng nỗ lực. Muốn đem chính mình nội tâm ấm áp cùng vui sướng truyền đạt cho hắn. Phu thê chi gian, nơi nào là mọi chuyện yêu cầu phân đúng sai, Giảng đạo lý, bất quá là một cái sủng một cái khác, Ngươi lui ta tiến, ngươi tiến ta đẩy cùng múa, Cho nhau rửa sát vào nhau nâng đỡ, Cũng an ủi tịch lẫn nhau, Cộng đồng chống đỡ thế gian này giá lạnh cùng khốc liệt. Chương 190 Chương 190 Xảo cũng cãi nhau, Náo cũng náo qua, Hai vợ chồng nị ở bên nhau, Đều ra một thân hãn, Phùng Cú bị lão bà chủ động thân hôn đầu, một hồi lâu rốt cuộc tỉnh quá mùi vị, đem cố mính phiên cái thân đẻ ở chính mình đầu gối lột bà lộp bộ chính là mấy bàn tay, không chút nào khoang dung. Cố mính bị hắn đánh nước mắt đều xuống dưới, khóc lóc chửi ầm lên, Phùng Cú ngươi điên rồi. Em đẹp đánh ta làm gì? Ngươi dám ra bạo ta, hôn trướng vương bất đảng, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn? Phùng Thiếu xoáy nghe được ly hôn hai tự, càng lại ác hướng gan biên sinh. Cùng phiên mai rùa đen dường như đem người vớt lên, ở nàng môi thượng hung hăng cắn một ngụm, đều phải xuất huyết, mới cười lạnh hù dò nàng, ngươi lại đem này hai tự quải bên miệng thử xem. Cố mình sờ sờ môi, khóc, đều sưng lên. Vốn dĩ cho rằng thân một thân liền lừa gạt đi qua, không nghĩ tới người này hỏa nhãn kim tình, nàng mông bị đánh địa phương nóng rất đau, nước mắt lưng tròng ngạnh cổ, ta liền nói, ta liền nói, rốt cuộc là túng, Không dám nhắc lại ly hôn hai chữ. Kỳ thật nàng căn bản không nghĩ tới, chính là bị đánh đau dưới tình thế cấp bách buộc miệng thốt ra. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ngươi đều vào ta phùng ra môn, còn muốn làm sao? Ta nói cho ngươi, nhà ta nhưng không có ly hôn sự tình, ngươi đừng hy vọng đem bên ngoài học được mới mẻ chuyện này hướng ta trên người bộ. Lao Cũ Kĩ? Ta chính là lão Cũ Kĩ làm sao vậy? Ngươi? Ngươi còn đánh ta? ngươi cư nhiên dám đánh ta. Cố mình cảm thấy chính mình chủ động hiến hôn, cư nhiên đổi lấy một đốn bàn tay, thật là mệnh quá độ, lòng tràn đầy tức giận, A ôm một ngụm liền cắn hắn trên vai thịt, thì uy dường như cắn một ngụm mới bông ra. Phùng cú bất động, liền như vậy nhìn nàng cắn, cùng tiểu cẩu nghiến răng dường như, chờ nàng cắn xong rồi, hắn mới nói, ta đi thời điểm lại như thế nào dặn dò ngươi. Có hay không nói qua không cho ngươi chạy loạn, Ngươi làm chuyện gì phía trước đều không cùng ta hảo hảo thương lượng một phen sao. Liên tính là sốt ruột dân chạy nạn tình cảnh, có hay không suy xét quá chính ngươi. Cố mính, lại tới. Người nam nhân này dây dưa không xong. Này hết thể không phải đã phiên thiên sao. Mọi người đều đã vứt bỏ hiểm khích bắt tay thân thiện còn khanh khanh ta ta, lúc này không nên là ôm lão bà nhất ôn tổn thời điểm sao. Hắn như thế nào lại bắt đầu phiên cụ chướng Ngươi lòng dạ hay hỏi. Ta chính là lòng dạ hẹp hỏi làm sao vậy? Ngươi hôn đản. Ta chính là hôn đản làm sao vậy? Hắn càng nghĩ càng giận. Ta liều sống liều chết ở tiền tuyên đánh giặc. Còn không phải là muốn cho lão bà hài tử tại hậu phương có thể quá thượng hoan ổn nhật từ sao? Không hài tử. Đừng ngắt lời. Phung cú vẻ mặt ngươi lại ngắt lời tin hay không ta cắn ngươi thần sắc nhìn chăm chú vào nàng. Cố mính sờ sờ phá ra giấy môi, túng túng câm miệng. Ta đi thời điểm dặn dò quá ngươi. Liền tính là dân chạy nạn sự tình, ngươi phái thỉnh nghiễm đi một chuyến chân không được. Phái người khác tới không được, một hai phải chính mình nơi nơi chạy loạn, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu loạn sao. Ngươi cho rằng chính mình vẫn là cái không kết hôn tiểu nha đầu. Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Cố mính, bị đánh ai mắng còn bị cắn chính là ta, như thế nào nghe hắn so với ta còn ủy khuất. Ta mười mấy tuổi liền vào quân doanh đánh giặc, bên người người không biết đã chết mấy gốc dạng. Ngươi cho rằng chính mình mệnh là làm bằng sắt Ta đều mau 30 tuổi mới cưới cái lao bà, ngươi liền tính không quý trọng chính mình tánh mạng, cũng đến vì ta suy xét suy xét đi. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện, làm ta làm sao bây giờ? Hắn khí hật khí, vẫn là đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ước chừng nghĩ đến cái loại này khả năng liền không tiếp thu được. Cố Minh tùy ý hắn đem này đốn hỏa tiết xong rồi, mông tuy rằng nóng rất đau, trong lòng lại ấm áp hòa hợp. Từ trước nàng có thể cũng không quay đầu lại rời đi hắn, một mình đi trước Thượng Hải lang bạn, đó là bởi vì không chỗ nào lo lắng, cô độc một mình, vô luận sinh tử dáng vẻ hào sảng đều không sao cả, chính là hiện giờ bất đồng, vận mệnh của nàng đã là cùng vận mệnh của hắn gắt gao cột vào cùng nhau. Nàng hồi ôm nam nhân, nghe trên người hắn hương vị nghi thẩm, liền trên người hắn hán xú vị ta cư nhiên đều không chê, còn cảm thấy khá tốt nghe, ước chừng. Ta là thật sự có chút yêu người này đi. Hắn rốt cuộc là khi nào đi vào nàng trong lòng. Nàng lần này thiệt tình chân ý nói, A Củ ta sai rồi. Vừa không là la lối khóc lóc chơi xấu, cũng không phải hư trương thanh thế cưỡng từ đoạt lý, mà là phát ra từ nội tâm nói, A Củ ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Nàng ở nam nhân giữa mày in lại một nụ hôn, ta chính là tỉnh thế cấp bách sinh loạn, dân trẻ nạn lại đáng thương cũng so ra kém ngươi ở lòng ta quan trọng. Bọn họ toàn bộ, mọi người đều so ra kém ngươi quan trọng. Nam nhân ngơ ngốc nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới có thể từ miệng nàng nghe được lời như vậy. Cố mính hôn qua hắn cao thẳng mũi, á cù ngươi đừng nóng giận, ngươi ở lòng ta quan trọng nhất. Hôn qua bờ môi của hắn, nhẹ nhàng một hôn lại chuyển qua trên cằm, ở kia nồng đầm thanh hắc hồ cha thượng cũng hôn một cái, lại bởi vì xúc cảm không hảo mà như mày, còn dùng nàng kia tinh tế ngón tay. Vốt phẳng hắn mày! A Cù ngươi như vậy anh Tuấn, tái sinh khi đã có thể khó coi. Phung Cù, Phúc, hắn sở hữu bực mình lo lắng tính cả đã từng thấp thỏm bất an đều tan thành mây khói, không lương tâm hư nha đầu, thiếu rót mê canh. Cố mình thực nghiêm túc ga củ người thật sự thực anh Tuấn A. Phung củ điêu hoa hư nha đầu. Lần này là ôn nhu ở môi nàng hôn một cái, ôn nhu hỏi, còn đau không? Cố mình đáng thương hề hề, đau, đau quá. Ngươi muốn giúp ta xoa xoa sao? Nắm lên hắn thô lệ đại trưởng ấn ở nàng bị đánh bàn tay địa phương. Nam nhân trong mắt lập tức liền đằng nổi lên ngọn lửa, chính ôm nàng chuẩn bị làm nhiều chuyện xấu. Đồng nhiên nghe được từ xa đến gần tiếng gầm rú, cố mính kinh hãi, phi cơ. Phung cụ, ngươi như thế nào biết là phi cơ? Trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới đã từng đi học ở hàng không trường học trường Khải Việt, âm thầm hối hận. Lúc trước liền không nên đưa chính mình lao bà chạy tới cùng tiểu bạch kiểm đoàn tụ. Cố mình chỉ chỉ đỉnh đầu, không trung chuyên đến, trừ bỏ phi cơ động cơ có thể là cái gì? Chẳng lẽ còn là đại pháo? Phung cù Hai người lược làm thu thập, kéo ra cửa phòng đứng ở trong viện xem, nhưng thấy một trận tiểu phi cơ xa xa mà đến, ở bọn họ trên đỉnh đầu không xoay quanh do dự, còn lại vài tên tướng quân đều đã từ trong phòng ra tới, đứng ở trong viện ngửa đầu xem. Bởi vì lưu thị xuất động phi cơ nhìn trộm coi trận địa, quân tình khẩn cấp, Phùng cụ Cù muốn cùng còn lại vài vị thương nghị chiến sự đẩy mạnh, cố mính liền chủ động nhắc tới phải về đến gia đình bên trong thành đi, hai người ở chỉ huy trung tâm vội vàng tách ra, làm cho bên ngoài lui tới các gia cảnh vệ viên, Phùng cụ không hảo làm ra thân mật hành vi, liền sơ sơ tức phụ khuôn mặt, luôn mãi dặn dò, nhất định phải chú ý an toàn, bên người tùy thời phải có người bảo hộ. hai quân giao chiến Lưu quân bại lui binh lính hoặc là liên quân đảo binh trong tay đều có vũ khí, bọn họ nếu dấu kín hoặc làm thổ phỉ, nhìn thấy nàng sinh ra ác ý, đều là phiền thoái. Hắn biết rõ nhà mình tức phụ quật cường, nếu thật là cưỡng chế tính đem nàng vẫn đưa về Ngọc Thành, không có thương tích vừa mới đi vào quý đạo phu thê cảm tình, nay đây chẳng sợ hắn lại lo lắng nàng an nguy, trừ bỏ lại tăng số người một đội nhân thủ ở ngoài, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời phóng nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình. Cố mính ôm một cái hắn, dơ lên một chương gương mặt tươi cười, ta sẽ chú ý, a củ ngươi cũng bảo trọng, chúng ta ước hảo ở Thượng Hải đoàn tụ. Phung cu đại hỉ, hảo, ta chờ ngươi. Cố mính xoay người lên ngựa, hướng hắn vây vây tay, mang theo một đội người quay lại. Gia định bên trong thành, mọi người nghe nói nàng đã làm thỏa đáng việc này, toàn thở phào nhẹ nhõm Ngọc Thành Nhật báo phóng viên nói, may lúc trước hùng chủ biên thỉnh thiếu phu nhân mang đội. Đó là các ngươi chủ biên quải công chảo cu ly, lâm tiên sinh mới là mang đội, ta chính là cái chạy chân. Lâm tiên sinh cười to. Nửa tháng lúc sau, liên quân binh phân mấy lộ, lưu hoàng duy hai mặt thủ địch. 10 ngày lúc sau, phùng cụ lãnh binh chiếm lĩnh Hàng Châu, tiến quân thần tốc, tới gần Thượng Hải, lưu quân canh gác trưởng phòng phản chiến, liên quân nhân cơ hội tiến công. Hai ngày lúc sau, Lư hoàng duy bách với tỉnh thế mở điện về vườn phía trước chiến báo quần quần không ngừng chuyển quay lại phía sau, lưu thị chiến bại lúc sau, các gia báo xã phóng viên chuẩn bị xuất phát đi trước Thượng Hải, Ninh Tuyết Hoa nhớ người trong nhà, phùng thần là tất nhiên muốn đi theo nàng, hai bên một thương nghị, cố mính liền cùng báo xã đồng hành cùng nhau xuất phát đi trước Thượng Hải. Mấy ngày sau, cố mính đoàn người đến Thượng Hải, ba người cùng báo xã đồng hành tách ra, bồi Ninh Tuyết Hoa về nhà. Ninh Tuyết Hoa rời nhà là lúc, ngạo cốt tranh tranh, Lại lần nữa bước vào gia môn, bên người còn có phùng cụ thân vệ, tức khác dọa tới rồi ninh ra một nhà già trẻ, nhìn thấy ninh tuyết hoa cũng vẫn là kinh nghi bất định, đã nghe nói cô mính cùng phùng thần thân phận, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trận này đại chiến thượng hải nhiều rất nhiều từ gia đình chờ mà lại đây dân chạy nạn thân nhân ly tán, ra thất đều hủy, nhắc tới cướp bóc càng là dọa đến run như run rẩy thực sự đáng thương. Đem người bình an đưa đảng. Cố mính trong lòng nhớ quản mỹ quân, hướng ninh ra người cáo tử, lưu lại phùng thần ứng phó tương lai nhặt ra, nàng chính mình trước hướng phương tĩnh thư trang phục công ty đi tìm người. Liên quân vào thành, Thượng Hải rất nhiều cửa hàng đều đóng lại, cũng có không ít cửa hàng đại náo rộng mở, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ có thể nhìn đến bên trong kệ để hàng hoành đảo hôn độn bộ ráng. Trong thành đảo có một đội một đội binh lính bên đường tuần tra, nhìn quân phục nhan sắc cùng tiểu dáng nhưng thật ra mấy nhà đều có. Vào thánh lúc sau, thị nghiễm liền mang hai thủ hạ đi tìm phùng cù hành tung, ước định chấp đầu địa phương, cố mính liền yên tâm đi tìm quản mỹ quân. Kết quả tới rồi vừa thấy, cửa thình lình thủ bốn gã cầm súng binh lính, xem quân trăng cư nhiên là dung thành quân. Cố mính, tình huống như thế nào? Mấy người hướng cô mính túi chào nàng rất là tò mò, ai phái các người tới? Tổng không phải là phùng cụ đi. hắn vội lên quân cơm đều không rảnh lo ăn. Còn có công phu chiếu cố đến quản mỹ quân. Là đường doanh trưởng phái chúng ta tới. Đường Bình. Đúng vậy. Cố Mính trong lòng tổng cảm thấy quái quái, bước vào công ty lúc sau, phát hiện phương tính thư quản mỹ quân đều ở, còn có vài tên không quen biết viên trước. Quản mỹ quân nhìn thấy nàng lúc sau lệ nóng doanh trọng, phi phác lại đây muốn ôm nàng. À Mính, sao ngươi lại tới đây? Cố Mính cẩn thận đoan trang nàng khí sắc, phát hiện nàng gầy rất nhiều. Mỹ mắt hạ còn có nhàn nhạt thanh dấu vết, vì thế đau lòng sờ sờ nàng khuôn mặt, sợ hai đi. Quản Mỹ quân, mau hù chết. Áo mính ngươi là không biết, khởi điểm trên đường có lưu dân, sau lại chính là nạn binh hỏa. Họ lưu muốn bại cũng muốn tàn nhẫn bớt một bút, nghe nói tạp hảo chút châu báo cửa hàng, còn túng binh hành hùng liền ngân hàng đều đoạt. Cũng có bang phái xấn loạn lên phố đi đoạt lấy thực phẩm cửa hàng đồ cổ cửa hàng đồng hồ cửa hàng cái gì, mất công chúng ta làm nữ trang mới miệng với bị quấy dậy. cố Minh cùng hống hải tử dường như vô vô nàng bối, đừng sợ đừng sợ, đều đi qua. Quản Mỹ quân nước mắt lưng trọng, chờ Thượng Hải yên ổn lúc sau, ta phải về một chuyến dung thành nhìn xem cha mẹ, bọn họ cũng sợ hãi, vừa mới bắt đầu muốn đánh giặc liền phái người lại đây tiếp ta trở về, nói là ta mẫu thân dọa bị bệnh nàng khóc thút tha thút thít, cảm xúc gáp lực lâu lắm, nhìn thấy cô Mính thả lòng lại, liền có chút không màng hình tượng. Cô Minh, Đừng lo lắng, ta chờ hẹn gặp lại đến A Củ, khiến cho hắn phái người phát điện báo cấp bá phụ bám mẫu nói cho bọn họ ngươi bình an không có việc gì, được không? Quản Mỹ quân, A mấy ngươi thật tốt. người tốt như vậy, ngươi có thể nói cho ta cửa kia bốn cái thủ vệ chính là sao lại thế này sao? Nhắc tới việc này, quản Mỹ quân liền lộ ra vài phần quân bách, còn không phải cái kia họ đường xen vào việc người khác, ta hảo hảo nào dùng đến hắn tới bảo hộ. Cố mình nháy mắt liền liên tưởng đến cái gì, thần sắc nghiêm túc lên hắn đánh cái gì hoài chủ ý đâu. Có phải hay không đối với ngươi có phi phân chi suy nghĩ? Nếu hắn dám cưỡng bách ngươi, ta làm A cụ hảo hảo thu thập hắn, lá gan cũng quá lớn, dám đem chủ ý đánh tới ta bằng hưu trên người tới. A mình ngươi đừng xúc động A. Quản Mỹ quân nóng này hắn cũng coi như là hảo tâm, mới đánh vào thành liền phái người tới tìm ta. Cố mình càng thêm tức giận. Mới vào thành liền phái người lại đây, có thể thấy được là chủ mưu đã lâu, vậy càng không thể nuông chiều. Ta hôm nay trở về khiến cho A cụ triệt hắn trước, càng ngày càng to gan lớn mật. Ngươi đừng A. Quản Mỹ quân phát điên, người khác kỳ thật thực tốt, không ngươi nói như vậy hừ, cũng không xem như chủ mưu đã lâu. Lần trước ngươi kết hôn ta trở về đường phụ dâu, còn cùng hắn thấy thật nhiều thứ, hắn còn hướng ta cầu quá hôn, nói muốn thượng nhà ta đi cầu hôn, là ta cự tuyệt. Cố Mính nẹn họng nhìn chân chối, cư nhiên còn có chuyện này. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Quản Mỹ quân đỏ mặt nói, nói cho ngươi làm gì? Phương tinh thư nhẫn cười nửa ngày, rốt cuộc ôm bụng cười cười ha hả bị quân ngươi ngốc ra. Thiếu phu nhân vẫn luôn ở đầu ngươi đâu. Ngày thường cũng coi như rèn luyện ra tới, như thế nào một gặp phải chính mình sự tình liền tráng vắng đâu. Cố Minh ý cười dịu dàng nói, Phương Lão Bản, ngươi này đã có thể không phúc hậu. Nếu không nói toạc, ta còn có thể trá ra tới càng nhiều chuyện này, ai biết nha đầu này liền bị người cầu hôn đều không nói cho ta, có phải hay không chuẩn bị chờ gã đi ra ngoài mới cho ta đón đầu một kích? Quản Mỹ quân ở nàng trên vai hung hăng chụp một cái, su a mính, có ngươi như vậy trêu đùa ta sao? Cố mính cười to, bằng không ngươi chịu cho ta nói thật sao? Quản Mỹ quân, ngươi cũng không đối ta nói thật à, ta nghe ngươi kêu thiếu xoáy tên gọi như vậy thân thiết. Sinh hoạt sau khi kết hôn không tồi đi Cố mính đi theo hội chữ thập đỏ Các loại cứu tê dân chạy nạn đói một đốn no một bữa Hơn nữa gần đây vẫn luôn ở bên ngoài phơi nắng Gây không ít Bất quá khí sắc lại không tồi Nhắc tới phùng cụ càng là xưa nay Chưa từng có thân mật Cùng từ trước khẩu khí càng là có cách biệt một trời Xem như Cũng không tệ lắm đi Gả nam nhân có phòng có xe còn có đất Lớn lên bộ dáng cũng không kém Ta cũng nên thấy đủ Phương Tinh Thư cùng nàng cũng quen thuộc, lập tức cười nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới phùng thiếu xoáy nếu là nghe được ngươi như vậy hình dung hắn, không biết trong lòng làm gì cảm tưởng. Quản Mỹ quân đã sớm ở kết hôn thời điểm cảm thụ quá vô số lần phùng cụ cẩn thận tỉ mỉ, liền bên người người đều giải đi ra ngoài bên người bảo hộ, mọi chuyện chiếu cố cố mính tâm tình, khi đó nàng còn lo lắng nàng ở hôn lễ thượng thu được Trương Khải Việt đưa lễ vật mà nhớ cố tình, đi không ra quá khứ tình yêu. Hôn sau vắng vẻ phùng cụ, phu thê không hài, phân biệt thời điểm còn thế phùng cụ nói không ít lời hay, khuyên nàng quý trọng trước mắt người. Thiếu Soái hẳn là thật cao hứng đi. Quản Mỹ Quân bị nàng làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng là bình thường, cũng có tâm tình trêu ghẹo nàng, có thể được nàng một câu không tội nhưng không dễ dàng. Nàng là đánh đáy lòng vì Cố Mính cao hứng, ta chạy đến tiền tuyến tới. Nàng nơi này nếu mạnh khỏe, Cố trong lòng nhớ phùng cụ, không đợi hai người lại tự Thị nghiễm liền lái xe tới đón người, thiếu xoáy nghe nói thiếu phu nhân đã tới rồi Thượng Hải, đặc biệt cao hứng, đã chuẩn bị sạch sẽ phòng làm thiếu phu nhân trở về nghỉ ngơi. Quản Mỹ quân cùng phương tỉnh thư đem người đưa đến cửa, bị nàng đẩy trở về, bên ngoài rất loạn, đường ra tới. chương 190 chương 190 Xảo cũng cãi nhau, náo cũng náo qua, hai vợ chồng nghị ở bên nhau, đều ra một thân hãn. Phung Cù bị lão bà chủ động thân hôn đầu.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 Quản Mỹ quân cùng Phương Tịnh Thư đem người đưa đến cửa, bị nàng đẩy trở về, bên ngoài rất loạn, đường ra tới. Chương 191 đại kết cục thượng. Lư Duy Hoàng binh bại lúc sau, dục thu thập tàn quân chạy trốn, nhưng thuộc hạ quân đội hoặc vong hoặc hàng, hoặc phản bội hoặc trốn, sở thừa vô nhiều. Lư Thị phụ tử trong lúc vội vàng giai thủ hạ dục đi thuyền trốn hướng nguy quốc, kết quả ở nửa đường gặp phục kích. Phong Cú đuổi tới là lúc, Lư Thị phụ tử đã mất mạng mà bọn họ đi theo nhân viên bên trong còn có tồn tại người, bên trong một người bị phùng củ thẩm vấn là lúc, từng nói qua, đại soái cùng thiếu xoáy mang theo ta chờ mau đến bến tàu là lúc, bị nhất bang nhân phục kích, kích đấu là lúc trong đó một người mũ rớt, ta hoảng hốt cảm thấy người nọ là trương gia tiểu nhi tử. Phùng củ, trương gia tiểu nhi tử. Người nọ hiển nhiên là Lư Duy Hoàng Tâm Phúc, đối trương gia việc môn thanh, Vì mạng sống hận không thể đem lư thị phụ tử sở hữu riêng tư đều rũ sạch sẽ, đối. Hẳn là chính là trương gia tiểu nhi tử. Đại soái cùng thiếu soái bao che suối rục thanh bang đoạt trương gia bến tàu, cùng tạ dư làm quân hỏa độc phẩm sinh ý, mấy năm nay không thiếu phát tài Người nọ vẻ mặt hoảng sợ, khẳng định là trương gia tiểu nhi tử trở về báo thủ. Phung cù, trương gia nhi tử cũng quá vô pháp vô thiên, dám bên đường giết người. Bất quá không khẩu Bạch Nha làm không được số, chẳng lẽ nhân chứng chỉ có người một cái? Người nọ liên tiếp báo vài cái đồng liêu tên, Phùng Cù hỏi phía sau đường bình, nhưng nhớ kỹ. Đường bình cung kính cung kính nói, thiếu soái đều nhớ kỹ. Phong thẩm vấn một tiếng xung vang, người nọ ngực chăn đạn sỏ xuyên qua, đồng tử chiếu ra Phùng cụ cầm súng hờ hương thần thái, không thể tin tưởng chậm rãi ngã xuống. Phùng cu đứng dậy, ánh mắt ở nam tử run dậy thi thể bên người dừng lại một lát. Hạ lệnh, đi theo phùng thị trốn đi người toàn bộ đánh ngủ. Tạ công quán, bùi ngọc thường nghe dưới lầu chuyển đến ở Mỹ, lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, cảm thụ được này tòa trong nhà ngày xưa vinh quang. Tạ dư mang theo thuộc hạ người đã mang theo rất nhiều hoàng kim châu đáo cập vũ khí, chuẩn bị đi thuyền dọc theo thanh bang buôn dân cư lộ tuyến trốn hướng Nam Dương, một lần nữa sáng lập một phen tân thiên địa. Hán rửa vào bùi thế ân lập nghiệp, chờ cánh chim đầy đặn là lúc tì bà đừng ôm leo lên lư tử dục đùi, đi theo quân chính phủ sinh ý kiếm đầy buồn đầy chén, ở thượng hải hoành hành ngang ngược, chỉ là dân cư mua bán cùng mọc lên như ngấm yên quán sinh ý liền không biết thai họa bao nhiêu người ra. Hắn nghe nói Dung Thành Phùng quân cũng là liên quân trí nhất, nếu là dừng ở Phùng Củ trên tay bất tử cũng đến bái tầng ra, liền âm thầm hỏi thăm tình hình chiến đấu, nghe nói Lư thị phụ tử chiến bại, lập tức liền chuẩn bị trốn đi. Trong nhà chính thất đùi ngọc thường chính là cái bài trí Liên cái được sủng ái thiếp thất đều không bằng, Đàm Song Lan đã từng được sủng ái quá, sau lại lại bị hắn ghét bỏ, còn lại Di Thái Thái nhóm cùng thi triển sở trường, đều tưởng thảo hắn niềm vui, ở trong lòng hắn cũng bất quá là cái giải buồn ngoạn ý nhi, chạy trốn là lúc nơi nào còn lo lắng các nàng. Tạ Dư rời đi là lúc, Đàm Song Lan ôm hắn cánh tay khóc cầu, "Tại đại ca, mang lên ta đi." Từ về Tạ Dư, nàng lại cùng Lư Tử dục có quan hệ, liền không hề ra cửa đóng phim chư bỏ mỗi ngày ở tạ công quán cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm, thảo nam nhân niềm vui, đó là ra cửa tham gia vũ hội mạt chược cục, cũng quá nổi lên nhà giàu thái thái sinh hoạt. Theo Tạ Dư dần dần vắng vẻ nàng, mà Lư Tử Dục cũng đem nàng vứt ở sau đầu, Đàm Song Lan buồn khổ rất nhiều hút quá vài lần yên lúc sau, dần dần yêu ngoạn ý như này, có thể làm nàng được đến một lát sung sướng cùng thả lỏng. Tạ Dư nháy mắt, Tôn Đại Bàn cùng Tôn Nhị Hồ lôi kéo nàng cánh tay kéo ra. Đoàn người bước chân vội vàng rời đi. Đàm song lan ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng không thôi. Lấy tạ dư tài lực cùng lưu tử dục quyền thế nếu là bất bại, chẳng sợ nàng cả đời này đều hít mây nhà khói, cũng có thể cung ứng đến khởi, chính là ly người nam nhân này, nàng cũng không dám tưởng chính mình con đường phía trước. Còn lại di thái thái nhóm thấy tạ dư đã rời đi Thượng Hải, cũng sốt ruột hoảng hốt thu thập chính mình đồ vật rời đi tạ công quán, đám người hầu đều làm điều thu tán. Ngày xưa to như vậy tạ công quán thế nhưng không dư lại người nào. Bùi ngọc thường chậm rãi dọc theo thang lầu xuống dưới thời điểm, nhìn thấy trong phòng khách ngồi đàm sông lan nghĩa mai nói, lan gì quá như thế nào không rời đi. Đàm sông lan mở mịt ngầm đầu, ngươi không cũng không rời đi. Bùi ngọc thường cười khẽ, ta vì cái gì phải rời khỏi. Nơi này vốn dĩ chính là nhà của ta, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Đã từng này tòa hoa viên nhà Tây họ bùi Đối ngoại sưng bùi công quán, nàng đi qua phía trước cửa sổ dày nặng tơ vàng nhung bức màn, sắt cắt một chi riêng để sát vào mặt liêu, ngọn lửa thực mau dọc theo rũ xuống tới bức màn leo lên đi lên, khai ra dương nanh múa vốt kim sắc hoa. Người điên rồi, đàm song lan đồ vật còn chưa thu thập, lại nói nàng ái chơi mặt trược, hàng ngày còn chịu đại yên, đỉnh đầu tàn mạn cũng không thích cóc hạ bao nhiêu tiền, lay nàng đồ vật thuộc trang sức quần áo chiếm đa số. Nàng chạy tới muốn phát hỏa, bị bùi ngọc thường cười khanh khách né tránh, nàng giống như lại trở về quá khứ cái kêu kiêu ngạo đùi ra đại tiểu thư, ở tòa nhà lớn tùy ý không cố kỵ trong tay liên tiếp bậc lửa diêm tùy ý ném văng ra, hoặc bức màn hoặc thảm hoặc chụp đèn. Thực mau nơi nơi đều là ngọn lửa, làm đàm song lan khắp nơi hối hả, chật vật bất ham Kẻ điên! Kẻ điên! Đàm song lan khí phát run, nơi này đồ vật đều có thể bán tiền. Ngươi làm gì muốn thiêu? Bùi Ngọc thường cười ôm bụng cười, ta mội mội ngốc nha, ngươi đương họ tạ đi rồi liền sẽ không có người khác trụ tiến vào Họ tạ chạy, nhưng thanh ba người không toàn chạy, hắn đó là chuyện xấu làm tuyệt trọng dạng. Nếu hôm nay không thiêu tòa nhà này, nói không chừng à, ngày mai liền có người chủ tiến vào Nay vẫn là hai người cùng chô giới một mái hiên, nàng đầu một hồi xưng muội muội tạ dư cho nàng nạp trở về kia giúp mội mội nhóm nhưng không một cái dễ đối phó. Đặc biệt là biết chính phòng thái Thái chính là bài trí lúc sau, liền càng là không đem nàng đường một chuyện. Trong đại sảnh đã khắp nơi là phát hỏa, đàm song lan nguồn hướng trên lầu chạy, trong phòng khách thảm cũng thiêu, liên quan gia cụ đều đã có cháy xu thế, nàng chịu đựng chân năng chạy đến cửa thang lầu, ngọn lửa đã lan tràn tới rồi thang lầu phô thảm mặt trên, mùa hè sườn xám đơn bạc, nàng có thể cảm giác được đến ngọn lửa liếm lắp sườn xám và áo, đã thiêu đi lên. Lại muốn lên lầu thu thập đồ vật đã không còn kịp rồi, nàng tức muốn hộp máu hướng tới cửa sông ra ngoài, bên tai còn có thể nghe. Được bùi ngọc thường tiếng ca. Nàng đang chạy trốn là lúc theo bản năng quay đầu lại, bùi ngọc thường đứng ở hừng hực liệt bên trong, cả người đã biến thành một cái thiêu đốt hỏa người, lệnh người kinh hãi. Đàm song lan nghe thấy được tóc tiêu hồ hương vị, trên người nơi nơi đều liệu nổi lên hỏa phao. Nàng dưới tình thế cấp bách trực tiếp nhào vào trong viện dưỡng hoa sen đại lưu. Tạ công quán hỏa thế phóng lên cao, chính trực thời cuộc dung chuyển, các chính phủ bộ môn loạn thành một đoàn, mệt người quản thúc cứu hỏa đội viên tứ tán chạy trốn, thực mau tạ công quán liền trở thành một mảnh hỏa quật. Một giờ lúc sau, có qua đường tạ công quán người xuyên thấu qua đại môn nhìn xung quanh, nhìn đến một cái cơ hồ bị thiêu gáo rách quần manh nữ nhân thất hồn lạc phách ngồi ở tạ công quán trong viện, thất thần nhìn thượng ở thiêu lốt nhà lầu cũng không biết đang nói chút cái gì. Tạ Dư mang theo thuộc hạ tâm phúc trốn đi Nam Dương, con thuyền là đã sớm chuẩn bị tốt, đúng là thanh bang buôn dân cư con thuyền. Bọn họ đoàn người vội vàng tới bến tàu, đúng là đã từng trương ra bến tàu, đầu thuyền thủ một đội thanh bang lâu la, nhìn thấy Tạ Dư đều sống tới, mồm năm miệng người dò hỏi, Long đầu, chúng ta đi Nam Dương làm cái gì? Tôn Đại Bàn lay bên người chặn đường lâu la, Long đầu nói, chúng ta đi trước Nam Dương. Sau đó đi trước nước Mỹ. Chúng ta trời xa đất lạ, liền ngoại quốc lời nói đều sẽ không nói có người trần trở. Không nghĩ đi cũng đừng lên thuyền. Tôn Đại Bản nói. Mọi người tránh ra lộ, tạ dư trước sách theo cái dương lên thuyền, bên trong hắn thân ra thánh mạng, hắn không yên tâm giao cho bất luận kẻ nào trên tay, liền Tôn Đại Bản hai anh em đều không tin. Còn lại mọi người dựa theo ở trong bang địa vị nối đuôi nhau mà thượng, chờ đến bến tàu người trên tất cả đều lên thuyền. Tàu thủy chậm rãi ly ngạ, còn có thể thấy rõ trên thuyền người mặt mày, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới một đội pháo binh, đại pháo khẩu nhắm ngay tàu thủy. Ở liên tiếp vang lớn bên trong, tàu thủy đầu tiên là đầu thuyền bị đánh trúng, theo sát thân thuyền vài chỗ cũng bị đánh trúng, người trên thuyền kinh hoàng dưới có ở bòng tàu là buông đảo, có nhảy xuống biển, có trương hoàng sợ thất thô dưới đại nào thất trí cố định khóc lớn ấn giả, cũng có mặc cho số phần người, ở ánh lửa cùng pháo đạn bên trong. Thân thuyền chậm rãi chậm xuống, đầu thuyền bong tàu phía trên, nổi danh ăn mặc áo giải nam tử dẫn theo cái dương, xa xa nhìn chăm chú vào Thượng Hải, nhìn chăm chú vào này tòa chứng kiến quá hắn nghèo túng cùng lừng lây thành thị, theo thân thuyền cự liệt chấn động mà từ bong tàu thượng lọt vào trong nước, chặt chẽ bắt lây trong tay trầm trọng cái dương, giống như bắt lây cuối cùng một đường sinh cơ. Ngay kế, trình báo đầu đề đăng một cái tin tức, thanh bang cá xấu khổng lồ chậm hải. Xứng đồ là một chương tàu thủy trầm xuống ảnh trụ, cũng không biết là cái nào gan lớn phóng viên cùng ngày vừa lúc ở phụ cận mới chụp tới rồi một màn này. Văn Trương nhìn lại thượng hải vị này, nhân vật phong vân quá vãng làm giàu sử, như thế nào dẫm lên vô tội người bạch cốt đi bước một bò lên tới, vô luận là thiệp quân hỏa vẫn là độc phẩm đánh cuộc quán yên quán cập buôn bán dân cư, không một không làm tiếng gió thủy khởi, rốt cuộc đi lên bất quy lộ. Cố Mính dựa vào trên sofa, nghiêm túc đọc xong kia thiên đưa tin. Chầm mặc thật lâu sau, mới hỏi mới vừa nói chuyện điện thoại xong Phung Cụ, đây là ngươi từ nơi nào đảo tới người viết hay Phung Cụ cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, ước chừng là rất muốn biết nàng trong lòng ý tưởng, phát hiện nàng hiện tại cũng rèn luyện ra tới, cư nhiên nhìn không ra một chút gọn sóng, thoáng như căn bản đều không quen biết tạ dư người này, kinh ngạc bật cười, ngươi làm sao thấy được. Cố mình chỉ chỉ trong đó bày ra tạ dư cuộc đời việc, nay đó hẳn là đều thuộc về thanh bang bên trong cơ mật. Giống nhau phóng viên cũng nắm giữ không được, trình báo phong cách ta rất rõ ràng, nếu không phải có vô cùng xác thực chứng cứ là không thể lung tung viết bắt gió bắt bóng đưa tin. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt tin tức người hành vi thường ngày, liền trả giá sinh mệnh đại giới cũng không tiếc cho nên này mặt trên bày ra sự tình hẳn là thật sự, nhưng cái này phóng viên cũng không phải trình báo người. Liên quân mới vừa vào thành, mọi người đều vội vàng đoạt quyền, ai còn sẽ chuyên môn đi tìm thành bang long đầu tính cũ trướng. Trừ bỏ ngươi ta nhớ không nổi người khác. Phung Cù ở nàng trên chán bắn một cái, ngươi cũng quá thông minh đi. Liền cái này đều có thể đoán được ra tới. Cố mính đông nhiên không đầu không đuôi nói. Kỳ thật hắn đã từng đã cứu ta mệnh, cũng ở ta cùng đường thời điểm giúp qua ta. Phung Cù, tiên nhạc đô thảm án. Lần này đổi cố mính kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Phung Cù chậm gì gì nói, ta sao lại tra được một việc, tiên nhạc đô thảm án vốn dĩ chính là tạ dư việc làm. Hắn lúc ấy vừa mới từ Dung Thành đi vào Thượng Hải, tuy rằng là Dung Thành thành bang Long Đầu Hồng sâm để cử người, cấp Bùi thê Ân chạy chạy chân, nhưng là muốn lấy được Bùi Thế Ân tín nhiệm cũng không phải là một việc dễ dàng. Trần Vãn Hương người Mỹ ca Mỹ, là Bùi thê Ân cùng Hồng Môn lao đại Lôi Triều Sinh đều vì này mê muội, nhưng Trần Vãn Hương cuối cùng lựa chọn Lôi Triều Sinh, làm Bùi thê Ân cực kỳ sinh khí, tưởng hủy hoại nàng. Tạ Dư Sung phong nhận việc tiến đến sát Trần Vãn Hương. Kết quả trong hôn loạn cứu ngươi Trần Văn Hương là tạ dư giết, là hắn giết. Việc này vẫn là tạ dư cường bạo cố mình chưa toại lúc sau, phùng cụ dưới sự giận dư muốn giết tạ dư, phí lao đại công phu mới điều tra ra, cung cấp chứng cư chính là buổi thế ân thuộc hạ người. Hắn cư nhiên giết Trần Văn Hương. Cố mình không thể tin tưởng, nhưng phùng cụ cùng ngạo, khinh thường với nói dối, lại kết hợp tạ dư lúc ấy xuất hiện thời cơ, nàng lại không thể không tin tưởng. Khi đó, nàng cũng thật là cảm kích tạ dư, bởi vì hắn xuất hiện mới làm nàng miễn với bị dâm đạp, cũng là vì tiếp nhận rồi hắn trợ rút, mới làm nàng dừng chân với Thượng Hải. Nhưng sâu trong nội tâm, nàng kỳ thật đối tạ dư vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác cùng theo bản năng xa cách, hiện giờ khắc sâu phân tích quá vãng, mới có thể biết nguyên nhân. Thứ nhất là kêu bổn não tàn tiểu thuyết đối với tạ dư cố chấp hình nhân cách miêu tả quá nhiều. Rất nhiều thoạt nhìn thâm tình bất hối biểu hiện đều làm nàng ẩn ẩn bất an. Cũng rất nhiều xã hội trong tin tức sát thê sát bạn gái ngại phạm tính cách nhiều có ăn khớp, làm người sờn tóc gáy Thứ hai là tạ dư thành danh lộ làm nàng sợ hãi. Nàng cũng không phải chân chính mềm mại nhưng khinh cố thiên kim. Hiện giờ vật đổi sao rời, nàng rốt cuộc có thể sướng vui vẻ phi cùng người khác nói đến chuyện cũ. Kỳ thật ta lúc ấy cũng có cẩn thận suy xét quá tạ dư, hắn với ta có ân cứu mạng lại si tình chuyên nhất. So ngươi loại này ông bạn gái còn muốn ngủ di thái thái nam nhân cần phải hảo quá nhiều. Cái kia phùng cụ xác thật có đủ trắng ghét, vừa không săn sóc lại quần ngạo tự đại, nên ăn nhiều một chút đau khổ mới có thể hiểu chút nhân sự. hắn cư nhiên không chút khách khí lời bình quá khứ chính mình tới lấy lòng lao bà, ra mặt độ dày làm cố mính xem thế là đủ rồi. Nguyên lai like ngươi đều biết nhà Cố mính buồn cười, lại tiếp theo hồi ước chuyện cũ, nhưng ta sau lại lại tưởng. Tạ dư vì quyền thế cùng tiền tài không từ thủ đoạn, sự tình gì đều dám làm, cái gì đều dám dính. Hắn yêu ta khi ta tự nhiên là muôn văn hảo, nếu là không yêu đâu. Trên đời này nào có một người hành động hoàn toàn hợp một người khác tâm ý. Nếu là có một ngày hắn cảm tình bị mà không có đâu. Sẽ như thế nào? Phung Cù hiếm khi có thể nghe được nàng như vậy đi phân tích qua đi. Nay tiểu nha đầu đem chính mình bao vây kín mít. Dễ dàng không chịu làm người khuy biết nội tâm chân thật ý tưởng Không biết Nàng biểu tình có một lát mê mang Nếu là người loại này tự đại cuồng Ta còn có thể sờ đến một chút mạch môn Ít nhất sẽ không làm ra cái gì phát rổ sự tình Nhưng tạ dư trên tay dính người huyết quá nhiều Đã sớm coi mạng người như cỏ rác Yêu ta khi tự nhiên cảm thấy ta như châu tự bảo Không yêu ta khi bỏ như giày rách đều đã xem như kết cục tốt nhất Vạn nhất hắn tự hối ái sai rồi người muốn trả thù ta đâu. Trông cậy vào một cái dẫm lên người khác thì cốt hướng lên trên bỏ nam nhân nhân tính, kia mới là nhất ngu xuẩn ý tưởng. Nàng làm không được tạ dư lương tâm cứu rỗi. Mà tạ dư lương chi sớm đã chẩm vào tội ác vực sâu không được cứu rỗi, kia một chút mơ hổi nhân tính ánh sáng che giấu không được trên người hắn canh hôi vị. Nàng ở tin tức giới lăn lê bò lết nhiều ít năm. Luôn có thiên chân nữ hải tử cho rằng chính mình sẽ trở thành một cái không hề điểm mấu chốt nam nhân chân ái cùng cứu dôi, bất quá là lửa mình dối người mà thôi. Ta cũng chỉ là cái từng thông nữ nhân, cũng không phải thiên nữ hạ phàm hoặc là hồ yêu truyền thế, trời sinh có mê hoặc nam nhân bản lĩnh, xem lâu rồi cũng sẽ sinh ghét, ở chung lâu rồi sẽ cãi nhau, cường thế lại khắc nghiệt, trên người có một đống lớn tật xấu, cũng không có tạ dư tưởng tượng bên trong như vậy đáng yêu. Nàng nhưng không muốn làm xã hội trong tin tức mất đi tính mạng nữ chính. Đây là tạ dư cuối cùng một lần xuất hiện ở phu thê hai người nói chuyện chung. Yên tâm, ta không chê ngươi miệng lươi sắc bén. Phung Cù ở nàng cái chán hôn một cái. Yên tâm, ta cũng không chê ngươi đã từng hoa tâm lạm tình, bỏ ta với không màng. Cố mính một bộ phiên cũ trướng tư thế. Phung Cù lập tức tước vũ khí đầu hàng. A mính, ta thể sau này quãng đời còn lại. Đều Vĩnh sẽ không lại bỏ ngươi với không màng. Cố Mính, thôi đi, sự tình không có phát sinh phía trước, ai đều có thể há mồm thề thề, thật muốn là hồng thủy tới động đất, kẻ thù sát tới cửa, nói không chừng ta còn chạy ở ngươi phía trước đâu, nhân tính nơi nào chịu được khảo nghiệm. Chúng ta chính là thế tục một đôi phu thê có thể bình an nắm tay vượt qua quãng đời còn lại tốt nhất. Con người của ta trời sinh tính lương bạc, vạn nhất làm ra ích kỷ lựa chọn. Cũng nhất định là bởi vì ta càng ái chính mình. Phung cù là hành động phái, kỳ thật cũng không thích hợp thể thể. Hướng hồ hắn từ trước đến nay hành động nhiều hơn miệng hứa hẹn, kiến thức quá tiểu nha đầu rất vô tình một mặt. Giờ phút này nghe được nàng lời này chẳng những không cảm thấy nàng lương bạc, ngược lại ẩn ẩn, có điểm đau lòng, mạnh miệng tiểu nha đầu. Người quán sẽ hư trương thanh thế, trong miệng nói lương bạc vô tình, liền vì che giấu nội tâm chân chính ý tưởng. Người đến là đối tình yêu nhiều bi quan, mới có thể đối ta có như vậy thấp yêu cầu. Ngươi dám không dám để càng cao yêu cầu. Cố mính, phùng cù đau lòng ông nàng, đều là ta không tốt. Còn có cái kia họ trương tiểu bạch kiểm, là hai người bọn họ liên hợp giết chết nàng đối với nam nhân cập tình yêu kỳ vọng cùng khắc ao. Nàng trước nay liền không phải vô tình người, ngược lại nội tâm nóng bỏng lắm áp Nếu không phải quá mức minh bạch, làm sao có thể có thấy rõ thế sự đầu bức lông, trách trời thương dân tình cảm. Sẽ vì bị quái dày bức bách bạn tốt quản mỹ quân, bị thân phụ bức bách cung Thu Lan, chết thảm Trần Văn Hương, bị cường bạo mà tự sát y học sinh Chu Nhã Lam cập 2 khu bá tánh cầm bút viết đúng sự thật, trưởng nghĩa nói thẳng. Nếu không phải lòng dạ một khang nhiệt huyết, nàng sẽ không màng chính mình tánh mạng nguy hiểm mà vì hôn chiến khu vực bị cướp bóc vô tội bá tánh thâm nhập tiền tuyến, theo lý cố gắng. Chính là như vậy ấm áp tốt đẹp người, cho rất nhiều người quang minh người. Nội tâm lại vẫn cứ là bị quan bất an, phản phất không dám đi ấn chịu thế gian sẽ có hạnh phúc buông xuống trên người nàng sự thật, ở cảm tình trong thế giới thật cẩn thận sinh hoạt, vô luận là trả giá vẫn là tiếp thu, cẩn thận luôn mãi cân nhắc luôn mãi xác định, e sợ cho lại lần nữa bị vứt bỏ. Đều là ta không tốt. Phung cụ Thiệt Tình Chân Ý Kiểm Điểm. Cố Mính, Hạc. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nam nhân từ trước đến nay đều có chủ nghĩa anh hùng tình tiết. Đặc biệt là phùng cụ loại này đại nam tử chủ nghĩa người, còn không biết tại nội tâm chỗ sâu trong đêm nàng nao bổ thành như thế nào một cái yêu cầu hắn cứu vất tiểu đáng thương, cho nên mới liên tiếp tự trách, không nghĩ tới này bất quá là nàng ở kiếp trước xã hội tên giảo hoặc lôi đời ý tưởng mà thôi. Làm sao bây giờ? Nàng cảm giác chính mình sắp toàn tuyến hỏng mất. Mụ mụ thứ mạng. Vì tình yêu muốn sinh muốn chết, phạm một hồi si là đủ rồi, hà tất luôn mãi lại bốn phạm xuẩn. Thật sự cùng ngươi không quan hệ. Cố Mính thực xấu hổ. Đáng tiếc nàng càng giải thích, Phùng Cụ liền càng tự trách, còn lo chính mình nói, đều là ta làm không tốt, ngươi mới có thể nghĩ như vậy. Hai người ông nói gà bà nói vịt, làm Cố Mính thực vô ngữ, bối rối liền không lựa lời, tổng không thể vì chứng minh hai ta tình so kim kiên, ngày mai liền tới cái sinh ly tử biệt khảo nghiệm một phên đi. Một ngữ thành sấm. chương 192 đại kết cục, hạng. Liên quân sơ tiến Thượng Hải, chính phủ cơ cấu tê liệt, Bắc bình trung ương chính phủ trí điện Liên quân, khắp nơi thế lực rắc rối khó gỡ, tổng muốn xuất ra một cái chương trình tới, lấy bảo đảm Thượng Hải chính quyền vững vàng quá độ. Hai vợ chồng son đoàn tụ lúc sau, cũng chỉ là sớm muộn gì đánh cái đối mặt, phùng cụ vội không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên bất thời giờ trở về bồi nàng ăn một bữa cơm. Vội quá nửa nguyệt tả hữu, Liên quân chia sẻ thắng lợi thành quả. Đem lưu thị phụ tử mấy năm nay tích góp ra sản phân không sai biệt lắm, dư lại đều là phân địa bản tạm thời ở vào cương trì trạng thái, Phùng cú ngâm mình ở phòng họp 78 tiếng đồng hồ, nương thời gian nghỉ ngơi ra tới thông khí, phái thịnh nghiễm đi tiếp Cố Mính ra tới ăn cơm chiều. Thời cuộc không xong, Phùng Cụ sợ Cố Mính chạy loạn, liền phái người một tấc cũng không rời thủ, Cố Mính cảm giác chính mình đều nhàm chán sắp trường mau, còn tim hắn phát quá thật lớn một đốn tính tỉnh. Nhưng hiện giờ phùng thiếu xoáy hôn nhân sinh hoạt rơi vào cảnh đẹp, nên tới rồi lưỡng tỉnh tương duyệt ngon ngọn, thực có thể phủ thấp làm tiểu, nhậm đánh nhầm mắng, toàn không oán ngôn, quả thực có phát triển vì mẫu mực trượng phu xu thế. Chờ nàng phát xong tính tỉnh, phùng thiếu xoáy còn đắc ý nói, bị lao bà mắng cũng sẽ không rất khối thịt, liền ngươi về điểm này sức lực, đánh không đau ta, ngược lại tạp đau tay mình. Ta xem xem đỏ không. Hắn kéo qua cô minh tay. Nắm ở chính mình trong lòng bàn tay tinh tế xem, thấy nàng tay như nhu đề, chỉ như xanh miết, nhịn không được túi đầu hôn hai khẩu. Cố Mính, Phùng Tiên Sinh, người tự tôn đâu? Có chút người ra mặt thật là càng ngày càng dài. Phùng Cụ, lão bà trước mặt muốn cái gì tự tôn đâu? Cố Mính, hắn hôm nay có thể rút ra không đến mang Cố Mính đi bên ngoài ăn cơm, đối với Cố Mính tới nói quả thực giống thông khí không được vén lên cửa sổ xe nội mảnh hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đúng là trạm vạng 6 giờ, sát trời còn sớm, trên đường rất nhiều liên quân tuần tra, trải qua một đoạn nhật tử chân an, thêm chi lưu thị bại lui là lúc cướp bóc phong trào bị ngăn chặn, trên thị trường dần dần phồn vinh lên, ba cánh sinh hoạt đi vào quỹ đạo, người hôm nay như thế nào có thời gian mang ta ra tới ăn cơm. Phung cu đậu nàng, trong phòng hội nghị không khí Âu trọc, những người đó sắc mặt đáng ghét, trông thấy lao bà thay đổi tâm tình. Cố mính phùng mặt xuống Mỹ, tú sắc khả săn sao. Phúc, phùng cù xoa bóp nàng khuôn mặt. Phùng tiên sinh, hôm nay có thể nhiều hơn nửa chén cơm sao. Một chén, một lời đã định. Hai người tương đối cười ngây ngô, chọc lái xe thỉnh nghiễm cũng không được cười trộm, thiếu xoay hấu chí lên đều làm người không thể tin được. Ô tô đình đến ngọc Sơn quán, hai vợ chồng đi vào lúc sau, ở lầu hai ngồi xuống. Đúng là lúc trước phùng cụ đuổi theo tống duyệt bước chân mà đến ngồi quá vị trí. Hắn chỉ vào cách đó không xa vị trí cười nói, ta nhớ rõ, chúng ta lúc trước tách ra lúc sau, ở Ngọc Sơn quán tái kiến, các ngươi nhất băng người liền ngồi ở nơi đó, tống tiên sinh hướng ta để cử muốn mời người làm dung thành đại học lao sư, Ngươi còn trang cùng ta xưa nay không quen biết. Hắn hiện giờ nỗi lòng lực hai, rốt cuộc không hề kiêng kỵ nhắc tới Trương Khải Ân. Cố mính hồi ước kia đoạn thời gian trong đầu không khỏi toát ra một trường sán lạng gương mặt tươi cười, đó là trong cuộc đời khó được một đoạn tốt đẹp thời gian, với nàng tới nói là chạy về phía tự do tân sinh hoạt. Người không cũng trang bốn không quen biết sao. Phung Cù cười nói, kia xác thật là ta lần đầu nhận thức người khác trong mắt Dung Thành Công Tử A, ở kia phía trước ta thật đúng là không có trực quan cảm thụ quá Dung Thành Công Tử tài danh chi thịnh. Làm hắn không khỏi lấy hoàn toàn mới góc độ đi đối đai nàng. Lâu một đại sảnh có quang rụ xã Tô Châu Bình Đàn, nô nông mềm giọng nhất dễ say lòng người, có lẽ là Thượng Hải vừa mới trải qua quá một phen dung chuyển, khách nhân cũng không nhiều, phòng bếp thượng đồ ăn thực mau, cố mính bị mang ra tới thông khí, tâm tình cực hảo, ăn hai má phình phình, còn không ngừng chỉ vào thức ăn trên bàn xác cái này ăn ngon, cái này cũng ăn ngon. Phung Cù chỉ là xem nàng ăn vui mừng tiểu bộ dáng liền rất thỏa mãn, không được cho nàng hiệp đồ ăn. À cù ngươi cũng ăn, ngồi ở bọn họ phía sau mặt khác một bàn thịnh nghiễm, cung hạo, đi theo thiếu xoáy cùng thiếu phu nhân ra phố, lý đỏ mắt bệnh cũng không xa. Ngọc Sơn quán là nổi danh tô quán cơm, mấy năm trước từ Bắc Bình rời lại đây, dần dần khai hỏa danh khí, không ít thích tô đồ ăn nhân vật nổi tiếng đều thích tới nơi này, mau 7 giờ thời điểm, một người tuổi trẻ nữ nhân bác trung niên nam tử cánh tay đi đến, dấm lên giày cao gót lên lầu 2. Ngồi xuống lúc sau tùy ý hướng bên cạnh đảo qua, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng nghiêng người ngồi, tên kia trung niên nam tử thân thể cường tráng bụng vệ, ngồi ở nàng bên cạnh cùng tòa thị sơn dường như, chặn người khác ánh mắt, nhưng nàng kia xuyên thấu qua trung niên nam nhân bả vai lại nhìn đến giữa cửa sổ vị trí ngồi một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Tiểu phu thê đầu cũng đầu rất là ân ái, nam tử ăn mặc quân trang, nữ tử ăn mặc một thân tiểu dương trang. Phía sau vị trí thượng còn ngồi hai gã tùy tùng, đều ăn mặc quân trang, thoạt nhìn là phó quan tri lưu. Hắn như thế nào ở chỗ này? Tuổi trẻ nữ tử mặt như màu đất, toàn thân cứng đờ. Trung niên nam tử nghi hoặc xoay người, người nói ai? Tuổi trẻ nữ tử vội vàng kéo hắn, che dấu nói. Ta giống như nhận sai người. Lôi kéo trung niên nam tử bắt đầu gọi mòn ăn, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn kia một đôi ân ái tiểu phu thê, trong lòng sông cuộn biển gầm cái gì tư vị đều có. Trung niên nam tử vẫn chưa nhận thấy được nàng nỗi lòng, tựa hồ tâm tình cực hào, còn hướng nàng đề cử, thất tiểu thư nhà này rất nhiều tô đồ ăn đều thực địa đạo, người hôm nay nhất định phải nếm thử. Vị này đúng là lưu ra vị kia rất muốn gả cho phùng khù thất tiểu thư Lưu tử Mỹ, nàng từ lần trước tham gia quá phùng khù hôn lễ trở về lúc sau, đã phát thật lớn một đốn tính tình, nhưng thật ra cũng muốn nhận tâm gả chồng, đáng tiếc chọn tới chọn đi tổng không hợp tâm ý. Lư đại xoái thuộc hạ tuổi trẻ các quân quan đối nàng nhiều có xu nịnh, nàng không phải ghét bỏ nhân ra lớn lên không đủ anh Tuấn chính là đối mặt nàng thời điểm nhiều có nịnh nọt lấy lòng chi ý, vô luận là ra thế bối cảnh vẫn là khí thế đều kém phùng cũ rất nhiều. Đổi chỗ mà làm, nay đó tuổi trẻ các quân quan đều ở lư đại Soái thuộc hạ kiếm ăn, tiền đồ đều nết ở phùng đại xoái trong tay, dám đối với đốc quân phủ thất tiểu thư vô lễ. Hùng chi lư đại xoái trọn rể Có thể chúng cử tuổi trẻ quan quân đều tồn tức bình chúng tuyển tâm tư, liền càng sẽ không giống như phùng cụ giống nhau đối lư thất tiểu thư lánh đạm vô lễ. Nào biết lư thất tiểu thư luẩn quẩn trong lòng, đánh cuộc một hơi một hai phải chọn một vị không kém với phùng cụ vị hôn phu, tả chọn hữu nhặt người được chọn còn chưa định, tình thế cũng đã chuyển biến bất ngờ, nên đón lư quân cùng liền quân mấy nhà hôn chiến. Lư thị phụ tử bỏ mình lúc sau, lư tử mị không thể không thoát đi đốc quân phủ. Lúc này lại đi liên hệ ngày xưa chu toàn ở bên người nàng đám nam nhân kia, mới phát hiện những người này giống như chim sợ cành cong, tất cả đều đóng cửa không ra, nhận được nàng điện thoại đều không chút khách khí treo. Nàng chưa từ bỏ ý định, chọn ngày xưa nhất ân cần lại đánh, đối phương thấy nàng bất khuất muốn liên hệ, không lưu tình một đốn chửi ầm lên, làm lư thất tiểu thư thân thiết cảm nhận được một phen người đi trả lệnh chua sót. Đại xoái phủ là trở về không được. Lưu ra ở ngân hàng tài khoản đều đã bị đông lại, nàng một cái chưa gã nữ chưa bao giờ có quá sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý niệm, vẫn luôn ở tại đốc quân chóng phủ, quá quán sống trong nhung lửa sinh hoạt, đồng nhiên chi dàn cửa nát nhà tan, liền điểm tích tụ đều không có, đương trên người trang sức khẩn cấp, này nửa tháng trốn đông trốn tây, thật vất vả tìm được cái coi tiền như rác, không nghĩ tới lần đầu hẹn hò liền gặp phùng củ, trong lòng hận muốn. Cố tình cái bàn phía dưới kia trung niên nam nhân lặng lẽ sở lên nàng đùi. Lư tử Mỹ ngày xưa cao ngạo như ở đám mây, hiện giờ nghèo túng thất vọng, phía trước cũng chỉ là ở miễn cưỡng nhẫn mại. Không nghĩ tới cái này trung niên nam nhân gấp gấp đến tận đây, không đợi tiểu nhị điểm xong đồ ăn liền động thủ. Lại thêm bên cạnh biên còn có phùng củ phu thê thứ người mắt, trong đầu ầm ầm rung động, có đứng lên, tức muốn hộp máu khai mắng, lao sắc quỷ, người làm cái gì. Khi trung niên nam nhân sớm thành hôn xã hội tên rào hoạn, vốn dĩ mọi người đều là thể diện người, loại chuyện này ngươi tỉnh ta nguyện, lư thất tiểu thư tìm tới hắn chính là nhìn chúng hắn tiền, đại gia ăn ý đạt thành giao dịch, không nghĩ tới bị nàng ở Ngọc Sơn quán khai mắng. Hán nguyên quán Tô Châu, là Ngọc Sơn quán khách quen, liền bọn tiểu nhị đều lăn lộn cái mặt thục, lập tức trên mặt không nhịn được cũng mở miệng mắng lên, xú kỳ nữ tử ngươi chẳng lẽ còn cho rằng chính mình là ngày xưa cao cao tại thượng đại tiểu thư. Cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm hiện giờ giá cả thị trường, nếu không phải nhìn ở ngươi từng lá đốc quân phủ tiểu thư phân thượng, lao tử đáng giá dùng nhiều tiền tới phiêu ngươi. Lư tử Mỹ khí thẳng run run, bang một cái tắt thật mạnh đánh vào trung niên nam nhân trên mặt, ngươi hôn trướng. Kia trung niên nam nhân lập tức giận dữ, cũng trở tay cho nàng một bạn hai, nếu đều là ra tới bán. Còn chăng, cái gì rồi rẻ? Hắn vô cùng cao hứng ra tới đánh cái giá thực, không ăn đến thịt dê ngược lại chọc một thân tao, tức khắc nói cái gì khó nghe nói cái gì, mẹ nó, lao tử thật xui xẻo. Ngươi lư thất tiểu thư trước kia là cái cái gì mà hàng, chẳng lẽ chính mình không biết? ỉ vào cha ngươi quyền thế không biết cùng nhiều ít cái nam nhân thượng quá dường, chính là cái dâm hoa đăng phụ, nếu không phải vì nếm thử đốc quân phủ tiểu thư là cái gì tư vị? Lao tử hà tất hoa nhiều như vậy tiền. Thư ngụ nữ nhân đều so người trong sạch. Hắn giận dữ mà đi, lưu lại lưu tử mỹ đỏ lên da mặt đều mau bị khí ngất đi rồi. Náo da lớn như vậy động tính, Phùng Cù cùng cố mính đều bị kinh động. Hai vợ chồng đều thực ngoại ý muốn cư nhiên sẽ ở Ngọc Sơn quán nhìn thấy lư thất tiểu thư. Bọn họ cũng ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đặc biệt là Phùng Cù ánh mắt lãnh đạm xa cách, giống như đánh giá người xa lạ ánh mắt giống nhau. Cái này làm cho Lư Tử Mỹ đem chính mình nhân sinh chung sở hữu bất hạnh đều quy kết ở trên người hắn, đương nàng từ trong bao móc ra thương nhắm ngay hắn thời điểm, phùng cù theo bản năng đi đào thương, chính là nàng đối với hắn lộ ra cái ác độc tươi cười, theo sát nhắm ngay hắn bên người cố mình khấu hạ cỏ súng. Cố mình đối Lư Thất Tiểu Thư biết chi rất ít, nàng chỉ là vô tình bên trong nhìn vừa ra cho hay, thực mau liền đem lực chú ý chuyển tới Ngọc Sơn quán tân ra món ăn thượng. Đương khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Phùng, Cụ đột nhiên biến sắc đỏ thương, quay đầu lại hết sức, đã bị Phùng cụ kéo vào trong lòng ngực, đụng phải nam nhân dày rộng ấm áp ngực, bên tai tiếng súng đại tác phẩm, cũng không biết là ai nổ súng, ôm chặt nàng nam nhân thanh âm đều đang run dậy, "A Mĩnh, ngươi không có việc gì đi." Xuyên thấu qua bờ vai của hắn, Cố nhìn đến lư tử mị cái chúng đạn, máu tươi theo nàng giữa mày chảy xuống dưới, nàng chậm rãi ngã xuống đất. Ta không có việc gì, có việc chính là lư thất tiểu thư. Phung cụ, mặc kệ nàng. Hắn cẩn thận xem kỹ nàng toàn thân trên giới, phát hiện nàng thật sự không có đã chịu một chút thương. Rốt cuộc thoát lực về phía sau đảo đi, ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Cố mình kinh ngạc đi dịu hắn, tay sờ đến hắn phía sau lưng, tức khác sờ đến một phen nóng hầm hập chất lỏng, tiến đến trước mắt nhìn, mới ngốc ở, á á cụ, ngươi bị thương. Thị nghiêm cùng cung hạo nhào tới, một bên một cái đỡ phùng củ, chạy nhanh đưa bệnh viện. Đều đến lúc này, phùng củ nhớ cư nhiên vẫn là cố mính, nắm chặt tay nàng ôn nhu nói, à mính đừng sợ. Cố mính dọa hồn vĩa lên mây, trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Phùng bá tưởng để hỗn ngày ấy đã là phùng cụ trọng thương hôn mê nằm viện ngày thứ ba, cố mính không ngủ không nghỉ canh giữ ở mép giường, hai mắt ngao đỏ bừng. Nhìn thấy phùng bá tưởng như gặp được người tâm phúc, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, phụ thân, làm sao bây giờ? Phùng bá tưởng cả đời bên trong trải qua vô số sóng gió, thái độ muốn so nàng ổn nhiều, không có việc gì, A củ thân thể trạng thái hảo, lại nguy hiểm tình huống hắn đều có thể chịu đựng tới, ngươi đừng lo lắng. Tiến phòng bệnh phía trước phó quan đã đem phùng củ tình huống nói cho hắn, hai viên tử đạn đều đánh chúng phía sau lưng, một viên xoa trái tim mà qua. Mặt khác một viên khảm ở hai viên xương cốt trung gian, giải phẫu lấy viên đạn thời điểm liền đại phu cũng muốn cảm thán một câu phùng cù mạng lớn, lại tấc một chút viên đạn liền thẳng vào trái tim, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chính là, chính là hắn còn không có tỉnh. Này ba ngày đã cứu giúp vài lần. Cố mính đã mất đi chủ trương ngày xưa chấn định đã sớm tan thành mây khói, hắn vẫn luôn không tỉnh lại, làm sao bây giờ? Phùng bá tưởng thường lui tới chỉ thấy được nhi tử từ nhìn thấy tức phụ liền cùng nhị ngốc tử dường như vui mừng. Nhiều năm đảo chát thứ nhi đều bị loát thuận, lửa tính tình cũng biến hảo. Liền cắt cử hắn đi giải quyết quân chính bên trong phủ bộ mâu thuẫn đều bỏ võ liền văn, thích cùng người giảng đạo lý. Nhưng trái lại con dâu tựa hồ không hề có gả tiến đốc quân phủ hoan thiên hỷ địa, ngược lại coi chi tầm thường, nghe nói còn ở làm nàng cái kia đồ bỏ tạp chí, bụng thường thường, liền tin tức tốt đều không có một cái. Phùng đại xoáy trong lòng thực hụt hẵng, lại cảm thấy nhi tử không biết cố gắng, thua tại một tiểu nha đầu trong tay, nhưng tiểu nha đầu tựa hồ xa không có nhi tử dùng tình sâu, rất có một loại lao phụ thân lũ hoán, cưới tức phụ đã quên tra Hiện tại nhìn thấy tiểu nha đầu hồng một đôi mắt, hoảng cùng cái gì dường như hướng hắn xin giúp đỡ, tiểu bộ dáng vô cùng đáng thương. Phùng đại Soái cũng mềm lòng, đã cấp tha củ dùng tốt nhất dược, hắn nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi ra xuống, đừng có góp cố mính bị người an ủi, hơn nữa người này còn có thể thiết thực giúp nàng chia sẻ áp lực, căng chặt cảm xúc rốt cuộc hỏng mất, kia hắn. Khi nào mới tỉnh lại? Phùng bá tưởng, con dâu tài danh bên ngoài, nhi tử thường xuyên khen nàng thông tuệ quả quyết, bình tĩnh lý trí, chính là lấy hắn chứng kiến, chỉ sợ là thông tuệ có thừa bình tĩnh không đủ đi. Phùng cù là ngày kế giữa chưa tỉnh lại, phòng bệnh im ắng, đầu giường nằm bò cái lông xù xù đầu nhỏ. Mở to mắt liền đối thượng thân cha sáng ngời ánh mắt, hắn hơi há mổm, từ trước đến nay nghiêm túc lao phụ thân cư nhiên ý bảo hắn câm miệng. Phung Cù, thân cha vô nhân tính. Phung Đại Xoái đẻ thấp thanh âm, người tức phụ vài thiên không chấm mắt, vừa mới ngủ. Phung Cù nháy mắt liền đã quên thân cha ở bên, yêu thương đi sở tức phụ đầu nhỏ, đầu ngốc như thế nào không ngủ đâu. Trong lòng ngọt ngào đều mau chàn đầy ra tới. Phung Đại Xoái khí thổi dâu trứng mắt. Bất hiếu tử như thế nào không hỏi xem đường xa mà đến lo lắng hắn lao phụ thân. Cố mình trong lòng không yên ổn, ngủ cực thiện, hoảng hốt cảm giác bị người vớt đầu, thực mau liền tỉnh lại, người còn có chút mê mê hoặc hoặc, theo bản năng đi trước xem bệnh dường, đột nhiên đón nhận phùng cù mở to hai tròng mắt thiếu chút nữa khóc ra tới, a cụ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cũng đã quên xem trong phòng còn có hay không người khác, đứng dậy không lưng ôm phùng cù đầu không buông tay còn ở hắn cái chán gương mặt rơi xuống thật nhiều cái hôn, hồ hắn vẻ mặt nước mắt. Phùng Cú đang ở trên giường bệnh vô lực ngăn cản, mỉm cười nhậm tức phụ nhi việc làm, thẳng đến nàng hợp với hôn mười vài hạ, mới nghe được phía sau ho khăn thành quay đầu thấy đến phùng bá tưởng, tức khắc xấu hổ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Phu thân, cố mình cuống quýt ngồi dậy nương sắt nước mắt tới che giấu chính mình xấu hổ, cũng không biết là khởi quá manh vẫn là nguyên nhân khác chỉ cảm thấy thiên huyến mà chuyển, chiều mặt sau thẳng tắp ngã qua đi. Phùng Cù Dọa thiếu chút nữa muốn ngồi dậy, vẫn là Phùng Bá Tường thấy tình thế đỡ nàng cánh tay một chút, cố mình mới đứng bưng thân mình, chờ choáng váng qua đi lúc sau, mới chậm rãi ngồi xuống, cảm ơn phụ thân. Phùng Bá Tường, A củ Nếu tỉnh, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, bệnh viện có ta. Cố mình lại rất cố chấp, không có quan hệ, ta trở về cũng không yên ổn, vẫn là ở chỗ này thủ hảo. Phùng cu lại khẩn trương không thôi, ngươi vừa rồi đều hôn mê, vẫn là chạy nhanh kêu cái đại phu lại đây nhìn xem đi. Không nghỉ ngơi tốt mà thôi, không có gì chuyện này. Phùng cu lại không chịu, kiên trì muốn kêu đại phu lại đây, kết quả vị kia tinh thông trung y y lại ra ngoại quốc học quá tây y y lánh đại phu đem quá mạch lúc sau cởi nói, chúc mừng nhị vị, phu nhân là mang thai, đều đã có đã hơn 2 tháng, phải chú ý nghỉ ngơi, chớ quá mức mệt nhọc. Mang thai Phung cú nằm ở trên giường đều mau cao hứng điên rồi, thực mau vui sướng lại bị lo lắng thay thế, có cần hay không nằm viện nằm trên giường. Đại nhân hài tử cũng không có vấn đề gì đi. Trả lời hắn chính là lãnh đại phu hiền lành ý cười, phu nhân thân thể đấy có điểm nhược, vẫn là yêu cầu hảo sinh tinh dưỡng, không nên mệt nhọc, nếu thật sự không yên tâm, ta nhưng thật ra có thể khai trong đó dược giữ thai phương thuốc. Phùng Bá Tường nằm mơ đều ngóng trông có thể nhìn đến quân chính phủ đời thứ ba người thừa kế, lập tức liền mệnh lệnh nói, "Vậy nằm viện đi, hai người bọn họ trụ cùng gian phòng bệnh, cùng nhau dưỡng đều an tâm." Xem hắn kiêng ngốc nhi tử cười thành cái gì xuân dạng. Lãnh đại phu mỉm cười đi ra ngoài khai giữ thai dược. Phùng Cú nắm cô Mính Nô để, đối lão phụ thân an bài vừa lòng cực kỳ, đa tạ phụ thân. Thượng Hải sự tình nhi tử không có biện pháp đi theo các gia liên quân các tướng quân thương nghị chỉ có thể phiền toái phụ thân rồi. Phung bá tưởng giao nhớ năm đó mới được phung cụ, ước chừng cũng là cao hứng thành này phó ngốc dạng, nhi tử một phen tuổi mới đương tra, cho dù là biểu hiện ngốc điểm cũng có thể lý giải, hắn rất là khoan dung, thượng hải sự tình không cần phải ngươi, chờ ngươi thương thế hảo điểm liền mang theo ngươi tức phụ lăn trở về ngọc thành đi dưỡng thương đi. Hắn không nghĩ lại xem nhi tử tức phụ Khanh Khanh ta ta, tổng cảm thấy chặn ngang hắn một cái, phòng bệnh không khí hơi diệu, Ta tự mình đi cho ngươi mâu thân chụp cái điện báo, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Thực mô liền lánh đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại có hai vợ chồng, cố mình còn thực lo lắng, chúng ta thật sự hồi ngọc thành. Phụ thân lưu lại nơi này không quan hệ đi. Phùng cù ừ. tâm tình tốt quả thực có thể bay lên thiên, đánh giặc sự tình ta tới, cai cọ sự tình vẫn là ném cho phụ thân tương đối hảo. Húng hồ mấy nhà quân chính phủ cai cọ, bác bình trung ương chính phủ lại phát tới điện báo hơn phân nửa sẽ phái cái tùng hỗ hộ quân sử lại đây, đại gia cái cỏ bất quá là cuối cùng lít lợi đánh cờ mà thôi, cái gì đều không có chúng ta dưỡng thai quan trọng. Hắn tha thiết nhìn chăm chú vào nàng thường thường bụng, thế nhưng thật sự mang thai. Người này tinh lực tràn đầy, thể lực cực kỳ hảo, vừa mới tỉnh lại, tuy rằng nói chuyện vẫn là hưu khí vô lực, âm lượng thấp hơn ngày thường, cũng đã rất là tinh thần. Cố Minh oan trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nói giống như ta không thể mang thai dường như. Nàng đỉnh một đôi mắt đỏ, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Phung Cú nắm tay nàng, nàng cũng hồi nắm hắn bàn tay to, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn vui sướng. Cố mính đem mặt vùi vào hắn lòng bàn tay, cơ hồ nghẹn ngào, A củ, về sau đừng như vậy, được không? Phung Cú dùng mặt khác một bàn tay nhẹ vỗ về nàng đầu nhỏ, làm bộ nghe không hiểu nàng ý ngoài lời. Chúng ta còn có cả đời đâu. Ta cả đời đều phải bảo hộ ngươi. chương 193 phiên ngoại 1. Phi cơ hong long thanh lên đỉnh đầu văng lên, cố mính đỉnh bụng to bất đắc di thở dài. Châu Ni Ni mở ra phi cơ tầng trời thấp xoay quanh bay qua, còn cố ý chiều nàng không ngừng với tay, nàng liền càng muốn thở dài. Nói tốt cùng nhau lái phi cơ, ngươi ở đám mây bay lượng, ta lại trên mặt đất dưỡng thai. Trong bụng cái này xa xa nghe được thật lớn tiếng vang. Phòng chừng là đánh một bộ tổ hợp trường quyền, cái bụng ở xuân Sam dưới lắc qua lắc lại, giống như thỉnh hơn phân nửa sô nước khí cầu không được lắc lư. Phùng Cù chẳng sợ gặp qua thật nhiều thứ, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng run sợ, hay chỉ đại trưởng cẩn thận nâng lão bà bụng, cũng đối với trong bụng tiểu gia hòa. Quý hiếp, đừng nhảy, lại nhảy mẹ ngươi cái bụng liền phải bị đá phá. Cố mình bốn dĩ tâm tình không tốt, đều bị hắn này phó xuân bộ ráng trọc cho vui vẻ, ta cái bụng lại không phải giấy Dễ dàng như vậy đã phá Nói tới nói lui Như cũng cảm thấy trong bụng tiểu ra hỏa đá nàng thịt đau Phung Cù hiện giờ xem nàng Quả thực so giấy còn yếu ớt Hành tẩu ngồi nằm đều có người đi theo Hắn chỉ cần rảnh rỗi liền bồi Ở lão bà bên người Một tấp cũng không rời thủ Từ Thượng Hải một trận chiến lúc sau Phung Cù ở Thượng Hải bệnh viện dưỡng một thời gian miệng vết thương Hai vợ chồng thực mau đã bị đưa về Ngọc Thành Lưu lại hắn ở Thượng Hải Cùng các gia đốc quân cái cỏ Cuối cùng vẫn là bắc bình trung ương chính phủ phái cái tùng hỗ hộ quân sử tới hố, mới xem như kết thúc mấy nhà phân tranh. Bất quá vị này tùng hỗ hộ quân sử bị mấy nhà liên quân chiếm trước địa bàn, chân chính để lại cho hắn phát huy địa phương cũng liền Thượng Hải, bốn phía đều là như hổ rình mối các gia quân chính phủ, cũng là bước đi duy gian. Hiện giờ những việc này đều cùng phùng củ không quan hệ, bọn họ vợ chồng hồi Ngọc thành lúc sau, phùng phu nhân đều đã bắt đầu chọn vũ em vẫn là cố mính lại đối mới ngăn trở nàng. Lâm mẹ từ dung thành bị nhận lấy, nàng tuy là trong nhà lão người hầu, lại là nhìn phùng cụ đối cố mính dần dần đệ bụng, rốt cuộc tu thành chính quả, nghe nói cố mính mang thai, chuẩn bị lấy ra bình sinh sở học hảo hảo trợ cố mính dưỡng thai, hận không thể ấn ở cữ tiêu chuẩn làm nàng một ngày ăn 6 đến 8 đốn. Với lúc phùng cụ cũng ở dưỡng thương, nàng tiện thể mang theo tay liền cùng nhau hầu hạ, còn nói, Thai phụ ăn rất nhiều cũng thích hợp người bệnh ăn, thiếu soái vừa lúc cũng yêu cầu bổ bổ khí huyết. Phung cụ, đây là lấy hắn đương thai phụ dưỡng. Không lâu lúc sau, Châu Ni Ni từ trước tuyến trở về, tuy rằng treo một cái cánh tay, nhưng cả người lại tốn 258 vạn, nàng lại lập công thăng quan. Hơn nữa phía sau còn đi theo cái giống như tiểu tức phụ nhi giống nhau thẹn thùng thiếu niên. Kia thiếu niên là nàng ở đánh giặc thời điểm cứu trở về tới, nghe nói ra cảnh không tồi. Ước chừng 18-9 tuổi, bị cứu lúc sau vì sắc sở mê, nói muốn lấy thân báo đáp, dọa châu Ni Ni vị này từ trước đến nay to gan lớn mật nữ hán tử đều nói lắp, người người người ngươi nói cái gì đâu. Thiếu niên ánh mắt thanh triệt mềm mại, như ngươi thơ mai còn đáng yêu, còn họa một tay hảo họa, dưới ngòi bút châu Ni Ni gợi cảm kỳ cục, liền cố mính nhìn cũng nói tình nhân trong mắt ra tây thi, quả thực là bỏ thêm lửa kính linh hồn họa sĩ. Linh hồn họa sĩ Dương Tấn một hai phải làm châu Ni Ni lính cần vụ, trọng lên quân phục cũng lộ ra không giống người thường, môi hồng răng trăng thiếu niên đi theo châu Ni Ni tả hưu, cùng doanh các quân quan đều dễ ước cật nàng, thẳng tao ra dày như tưởng thành châu Ni Ni cũng muốn banh không được, cuối cùng lấy thương chống hắn đầu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Tấn ánh mắt ôn nhu vô tội, đặc biệt thuần lương nhìn nàng, ngươi đã cứu ta, ta về sau chính là ngươi người. Quyết định chủ ý muốn ăn bạ nàng, Thiếu niên qua ôn nu, Châu Ni Ni không hạ thủ được. Nàng thu hồi thương chạy chối chết, chạy đến đốc quân phủ tìm Cố Mính xin giúp đỡ, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm sao. Cố Mính khi đó bụng còn không có lên, cười ngửa tới ngửa lui, nhân ra nói rõ ràng à, ngươi cứu hắn hắn tưởng lấy thân báo đáp. Châu Ni Ni phiền não vô cùng, chính là ta thích chính là cường đại nam nhân. Cố Mính một ngữ đánh thức người trong động, ngươi đều so nam nhân còn cường đại rồi. Muốn như vậy cường đại nam nhân làm cái gì? Châu Ni Ni, ngươi nói. Giống như cũng có đạo lý. Dương tấn rốt cuộc lưu tại bên người nàng, chính phùng Châu Ni Ni cánh tay bị thương hết sức, tiểu tử này rất có ánh mắt, đem vị này nữ ma vương hầu hạ rất là chu đáo, còn mặt dày mày dạ đi theo Châu Ni Ni về nhà. Nhà người khác lính cần vụ đều chỉ ở doanh phục vụ cấp trên, hắn nhưng khét ngược, trực tiếp nên ngang vào nhà, chỉ kém bước vào Châu Ni Ni phòng. Đứng ở Châu ra phòng khách nửa điểm nhút nhát đều không có. Châu phu nhân nhìn thấy thiếu niên rất là tò mò, hỏi, ngươi là ai? Dương Tấn lấy ra gặp mặt mẹ vợ tư thế có nề nếp đáp lời, phu nhân hảo, ta họ Dương, têu Dương Tấn, là Châu đoàn trưởng lính cần vụ. Châu phu nhân thầm nghĩ, chưa thấy qua như vậy gan lớn lính cần vụ A. Ngươi như thế nào cùng đã trở lại? Dương Tấn, đoàn trưởng cánh tay có thương tích, sinh hoạt không thiện. Ta cùng lại đây hầu hạ nàng. Hướng châu phu nhân cường điệu, lại nói châu đoàn trưởng không ngừng là thượng quan, vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Hắn lấy ra chính mình kêu một bộ lấy thân báo đáp lý luận giảng cấp châu phu nhân nghe, đem châu ni ni khen chỉ trên trời mới có, làm châu phu nhân đều có điểm hoài nghi hắn khen chính là nhà mình khuê nữ sao. Người nói muốn lấy thân báo đáp. Châu phu nhân nghe tới nghe qua, chỉ có những lời này làm nàng tâm hoa nộ phóng. Dương Tấn Lý luận thượng hẳn là như vậy, chỉ là châu đoàn trưởng nàng giống như thực ghét bỏ ta. Châu phu nhân lại phân ngoại nhiệt tình, không chê không chê. Trực tiếp thế châu đoàn trưởng làm chủ. Châu tam hung danh bên ngoài, quân doanh cùng tuổi các quân quan cũng không dám chọc vị này có mẹ, huống chi là cưới về nhà, nghĩ đến muốn cả đời bị cọp mẹ nghiền ác, đều sẽ tâm sinh nhúc nhát. Nhưng trước mắt thiếu niên thuần lương thiên chân, không bằng thừa dịp hắn còn không hiểu nhân thế hiểm ác, chạy nhanh đính xuống tới mới hảo. Châu lữ trưởng nghe nói việc này, ngắm lại cư nhiên cũng cảm thấy không tồi, dù sao tam nha đầu tính tình bạo, tìm cái tính tình mềm lại mọi việc khiêm nhượng cũng không tồi, ít nhất gia đình ổn định. Theo Châu Ni Ni cánh tay dần dần chuyển biến tốt đẹp, dương tấn đạt được Châu người nhà tán thành, nàng cũng dần dần thói quen bên người có cái ôn nhu thiếu niên chiếu cô áo cơm cuộc sống hàng ngày, có thứ cư nhiên còn cảm khái đối cô Minh nói, ta hiện tại ngắm lại cảm thấy chính mình trước kia khẳng định là đầu vóc không rõ. Nhà ta A tấn tính cách hảo đối ta mọi cách khiêm nhượng, hơn nữa hắn còn cảm thấy ta là nhất độc đáo xinh đẹp nhất nữ nhân, ta trước kia như thế nào liền coi trọng thiếu. Xoáy đâu? Cố mình cũng từng thâm ái quá này một khoản thiếu niên, cho nên đối này cũng tương đối có đồng cảm. Nói thật, hắn tính cách là tương đối không xong, cũng liền mấy năm nay sửa đổi tới, bằng không chỉ bằng hắn trước kêu kia phó tự đại cùng ngạo bộ ráng, ta là coi thường. Đúng không đúng không? Châu Ni, Ni giống như tìm được rồi chi âm, đem phùng cụ từ đầu tới đuôi một đốt phê, trừ bỏ lớn lên thật sự không thể bắt bẻ, tính tình càng là bị phun tạo trọng chung chi trọng. Ngươi cũng không biết hắn trước kia ở trong quân tính tình có bao nhiêu xú, chỉ cần ở hắn thuộc hạ liền không có không bị mang quá. cố Mính, như vậy tưởng tượng, kỳ thật ta cụ còn đãi ta khá tốt, hắn tính tình lại xú, giống như cũng không mắng quá ta a Cải tạo nam nhân là cái đại công trình. Vạn dặm trường trinh cũng không thể lơi lòng một bước. Châu Ni Ni phun tạo đến một nửa, kết quả Minh hữu làm phản, tức khác trận mắt há hốc mồm, cái này làm cho nàng còn như thế nào giảng đi xuống. Cố Minh tuy rằng mang thai, nhưng tạp chí xã công tác không định, làm theo đi ra cửa công tác, vì thế Phùng Phu Nhân lại đối, ngay cả sau lại từ Thượng Hải trở về Phùng Đại Xoái đều cảm thấy hết thảy lấy Phùng ra người thừa kế là chủ, nhưng sở hữu áp lực đều bị Phùng cùng một vai khiêm đi. Hắn lại như thế này cùng cha mẹ giải thích, à mình không phải cái nguyện ý buồn ở nhà tính tình, một hai phải làm nàng lưu tại trong nhà, vạn nhất buồn ra bệnh tới làm sao bây giờ. Đối trong bụng hài tử cũng không hảo a Phùng phu nhân rất là lo lắng, kia cũng không thể mỗi ngày ra bên ngoài chạy a quá mệt mỏi đối hài tử cũng không tốt. Phùng thiếu xoáy đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta gần đây nhàng nhà rối, mỗi ngày nhìn chầm chầm nàng, sẽ không làm nàng mệt. Phùng bá tưởng khỏe miệng ám chịu, vậy làm cha người mệt Phùng Phùngù từ bị thương lúc sau Nương Dưỡng thương vì danh quá nổi lên phủi tay trưởng què Nhật tử trừ bỏ lao bà dưỡng thai còn lại sự tình hắn đều bông tay mặc kệ miệng vết thương khép lại lúc sau Phùng đại Soái cũng về tới Ngọc Thành ý đồ làm chiến sĩ thi đua Nhi tử trở về công tắc cương vị không nghĩ tới hắn vừa nghe muốn nổi liền lập tức câu lũ eo vẻ mặt không khỏe phụ thân tại sau lưng đau đau lòng Phùng phu nhân khẩu súng khẩu nhắm ngay Phùng đại soái Hai tử vừa vặn một ít, ngươi lăn lộn cái gì đâu. Thương ngân động cốt 100 thiên, hung chi hắn còn thương cập nội tạng. Phùng bá tưởng. Phùng cú nhiều năm quá tự chế quân lữ sinh hoạt, đống nhiên rảnh rôi mới phát hiện nguyên lai like có thể sung sướng như vậy. Sáng sớm lên bồi lao bà đi tạp chí xã đi làm, hắn ở dưới lầu tìm địa phương uống ly cà phê, hoặc là trực tiếp liền ở lao bà trong văn phòng xem báo chi tiêu ma thời gian, ngẳng đầu là có thể nhìn đến nàng nghiêm túc công tác bộ ráng. Giữa trưa hai người đi bên ngoài ăn cơm, theo cố mính bụng thổi khí cầu giống nhau lớn lên, nhưng Phạm Ngọc Thành số được với danh hào lớn nhỏ tiệm ăn thái sắc đều bị hai người đếm cái biến. Buổi tối về nhà đi ăn lâm mẹ đồ ăn, nấu các loại nước canh đều vừa lúc, nhàn hạ còn có thể uống cái buổi chiều trà ăn khối bánh kem điểm tâm, nhật tử quá quả thực quá thoải mái. Phùng bá tưởng một phen tuổi dung thành cùng Ngọc Thành hai bên chạy, vội đầu góc tròn váng. Tất cả rơi vào đường cùng đem chú bị hôn lễ Phùng thần cấp bắt kém. Phùng thần cũng hận không thể trường chú Ngọc Thành, có thể mỗi ngày nhìn thấy vị hôn thê Ninh Tuyết Hoa. Ninh Tuyết Hoa rời nhà trốn đi, người trong nhà tuy rằng thực tức giận, cũng sợ nàng một người tuổi trẻ cô nương ra có hại, kết quả nàng cư nhiên hướng câu cái kim quy tế về nhà, nhất thời đều thật cao hứng. Phùng đại xoáy đi Thượng Hải chủ trì đại cục thời điểm bị con thư ương đi trước Ninh ra đi bái kiến thông ra. Hai nhà thuận tiện gõ định rồi hôn sự, chuẩn bị năm sau tháng 5 phân làm. Phung đại soái vội sức đầu mẹ chán, trưởng tử hiện tại hoạt cùng cá trạch dường như, một lòng nóng trông lão bà trong bụng hài tử Giáng sinh, hắn chỉ có uy hiếp con thứ, nếu không tới giúp ta, ngươi liền chờ vi phụ đi ninh ra tử hôn đi. Hắn biết do phùng thần bề ngoài vô hại, nhưng kỳ thật là cái cực kỳ quật cường tinh tình, lúc trước vì học y còn nháo rời nhà trốn đi đâu, thật muốn bắt không được hắn bày tức liền sẽ bị tiểu tử này nắm cái mũi đi. Quả nhiên phùng thần cùng ninh tuyết hoa hiện giờ đúng là tình nhiệt là lúc, dễ dàng đã bị thân cha uy hiếp, đại phùng hy vọng khắp nơi chạy chân vài tháng, mai cho đến phùng cù ở nhà thật sự ngượng ngùng lại đi xuống, mới cuối cùng bắt đầu tiếp tục xử lý công vụ. Bất quá phùng thiếu xoáy gần đây thêm cái tật xấu, chính là công tác khoảng cách ra đảo ngũ, nghỉ ngơi nửa giờ trong vòng cũng có thể hướng tạp chí xã đi một chuyến, đưa điểm nước canh hoặc là điểm tâm nhìn cố mính ăn xong đi, liền cảm thấy mị mãn trở về tiếp tục làm công. Có đôi khi thật sự đi không khai, thị nghiệm cũng có thể hoạch này thù vinh, trở về cũng muốn bị bắt vấn an nửa ngày. Lao bà mang thai lúc sau, hắn đồng nhiên chi gian liền biến rong dài đi lên, liền phó quan đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cố mính có đôi khi dễ cận hắn cây vạn tuế ra hoa, hắn còn vui vẻ tiếp thu. Cuối năm thời điểm, Châu Ni Ni rốt cuộc đồng ý dương tấn cầu hôn, Hai người còn đi một chuyến dương gia Dương ra người nhìn thấy như thế bưu hãng tương lai con dâu, tức khắc kinh trận mắt há hốc mồm, ngầm khuyên bảo nhi tử, ta coi. Châu tiểu thư tựa hồ tính tình không tốt lắm. Dương tấn từ nhỏ được xuống ái, là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, chính là bản tính thiện lương dày rộng, thế nhưng cũng không dưỡng thành cái gì hư tật xấu, còn đặc biệt có thể lý giải châu ni ni sâu tính, nàng tính tình nếu là quá hảo, áp không được thuộc hạ người. Ni hiện giờ chính là đoàn trưởng đâu. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc trước từ ánh lửa bên trong vọt vào tới nữ nhân cứu hắn lúc sau, thấy hắn còn có chút ngu si, há mồm liền mắng, người là ngốc từ sao. Pháo đạn lại đây cũng không biết trốn. Hiện tại không chạy, lưu lại nơi này chờ ăn tử đạn. Người trong nhà đối hắn nói chuyện nhưng cho tới bây giờ không có loại này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, cũng không biết là vừa rồi bị nàng từ trường học phế tích khiêng ra tới còn ôm hắn tránh thoát một đợt nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng thật sự xinh đẹp mánh liệt, hắn nhìn lên nữ nhân này, trong nháy mắt mặt đều đỏ lên, tim đập ra tốc, trong đầu ẩm ẩm văng lên, bị nàng ôm trên eo giống như vòng bàn ủi. Hắn trước nay cũng chưa thấy qua so nàng càng mỹ lệ nữ nhân, từ khói thuốc súng bên trong gọn tiến vào, thẳng không lưng ngâm dậy hắn. Mang tính cái gì, bị đánh hắn đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng. Dương ra người thấy hắn quyết tâm muốn cưới châu Ni nhi lại nghe nói đối phương thân phận lúc sau cũng cấm miệng, lữ trưởng bảo bối thiên kim, chính mình bản thân cũng có chức quan, coi như. Thiếu nhi tử là ở rể châu gia tính. Dù sao chính hắn một lòng một dạ muốn hướng hố lửa nhảy, cũng không ai có thể ngăn được không phải. Châu dương hai nhà đã gặp mặt lúc sau, liền đem hôn kỳ định ở năm sau mùa hè. Cố mính lúc ấy bụng đã lớn lên, phùng trong lòng ngực bụng tính nhật tử. Đến lúc đó ta cũng sinh xong làm xong ở cử, hẳn là cũng có thể hơi chút đẹp một chút. Thai phụ béo phì, bệnh phụ nàng giống nhau cũng không tránh được, hơn nữa mang thai đến hậu kỳ còn đặc biệt có thể ăn, thường xuyên nửa đêm đói bụng yêu cầu thêm cơm, bếp thượng hàng năm bị bữa ăn khuya, liền nàng cũng không chê không được muôn ăn, một đói liền tính tình không tốt, ăn không đến liền hướng tới phùng củ phát giận Phùng thiếu soái lĩnh hội bao cắt tinh túy, gần đây đánh không hoàng thủ, mắng không cãi lại. Còn muốn ôn thanh mềm giọng hống, biến đổi đa dạng ăn khuya tùy thời chờ khi không thường muốn khen vài câu, hảo trấn an thai phụ táo bạo tính tỉnh. Hôm nay mang theo cố mính ra tới giải sầu, nguyên bản nói tốt là xem châu Ni Ni lái phi cơ, nàng đã học một đoạn nhật tử. Lần trước hội chiến lúc sau, lưu ra một trận trinh sát cơ đã bị phùng cù đoạt trở về, chính hắn lại bỏ vốn mua sắm hai giá, thỉnh huấn luyện viên tới huấn luyện phi công. Johnny ni, ni là đệ nhất vị bước vào phi cơ khoang điều khiển nữ phi công. Không nghĩ tới thứ này là cái khoe ra quần, khai liền khai, còn càng muốn ở trên trời hướng Cố Mính vẫy tay thăm hỏi, chờ xuống dưới còn muốn chạy tới khoe ra lái phi cơ có bao nhiêu sảng, từ chỗ cao đi xuống xem, người đều cùng con kiến dường như, liền tiểu ô tô cùng phòng ở đều tiểu nhân cùng que diêm hộp lớn nhỏ, thật là quá thông khoái. Cố Mính. Ha ha đát. Khai phụ tâm tình càng không xong. Châu Ni Ni còn không có chú ý tới, hãy còn nói cao hưng phân chấn, Phùng Cù đã phát hiện lao bà có phát giận dấu hiệu, vội vàng quắt bảo ngưng lại, chạy nhanh câm miệng đi ngươi. Chớ chọc lao bà của ta không vui, lại huyễn lao tử không cho ngươi lái phi cơ. Phùng Thiếu xoay ánh mắt quá mức hung tàn, rút đi tình yêu dày nặng lửa kính, Châu Ni Ni hiện tại thấy thế nào hắn như thế nào không thích, tính tình lại xú làm người còn nặng mạn. Nơi nào so được với trong nhà nàng dương tấn săn sóc ôn nhu? Hảo hảo, không nói phi cơ. Một cây gân châu đoàn trưởng cuối cùng là thông suốt, lôi kéo cô Mính hỏi nàng tạp chí doanh số, nghe nói nguồn tiêu thụ mở ra, tạp chí mua thực không tội A Nhắc tới nàng bảo đối tạp chí, thai phụ tâm tình cuối cùng là hảo đi lên. Hai tháng sơ, cô Mính trải qua một ngày một đêm đau từng cơn, rốt cuộc ở Ngọc Thành bệnh viện sinh hạ một người Nam Anh, rơi xuống đất liền có 8 cân Bạch béo mượt mà, phùng bá tưởng hỉ cười ha ha, ôm đại tôn tử không buông tay. Phùng phu nhân mắng hắn, ngươi nói nhỏ chút, cười rộ lên cùng xét đánh dường như, đường dọa hải tử. Tiểu gia hỏa hiển nhiên ở trong bụng liền nghe được quá các loại nổ vang máy móc thanh, đối phùng đại xoay tiếng cười cũng không phản ứng, tú khi đánh cái nho nhỏ ngáp, nhắm mắt lại lại đã ngủ. Phùng phu nhân ái không được, tâm can thịt dường như ôm vào trong ngực không buông tay, hốc mắt đều đã ướt ướt. Ngươi xem tiểu tử này mũi, cùng á củ khi còn nhỏ quả thực giống nhau như lúc. Phung cù đã cấp khó dần nổi vọt vào phong bệnh, ngửi được bên trong huyết tinh khí, hắn chạy nhanh tiến lên đi cầm cố mính tay, A mính, ngươi thế nào? Cố mính hôn hôn trầm trầm nghe được hắn thanh âm, mở to mắt cười cười, không có việc gì, chính là mệt mỏi quá. Nhắm mắt lại thực mau lại đã ngủ. Vào đêm, Phung cụ canh giữ ở phòng bệnh, nhìn hắn sinh mệnh bên trong quan trọng nhất một lớn một nhỏ. Trong lòng là nói không nên lời thỏa mãn, nắm chặt cố mính tay không bỏ được bông ra. Bên cạnh giường em bé thượng phóng đại béo tiểu tử, cùng này mâu giống nhau tư thế ngủ. Nữ nhân ở ngủ mơ bên trong mặt mày rán ra, thế nhưng còn lộ ra một chút hơi hơi ý cười. Dưỡng thai sinh sống đảo đem nàng tính tình cấp dưỡng lớn, lại thường xuyên đậu phùng, củ cười to không ngừng. Ở hắn trong mắt, cái này nhu nhược tiểu nữ nhân sức lực không kịp hắn, thương pháp không kịp hắn. Trừ bỏ làm bộ chính mình rất cứng hãn, ở trước mặt hắn dương nanh múa vướt tỏ vẻ ta thực hung, ngươi đừng khi dễ ta, nào còn có khác vũ khí. kia bất quá là nàng một tầng bảo hộ xác mà thôi, có lẽ chỉ có xúc ở thân sắc nàng mới cảm giác an tâm. Phung Cù có đôi khi cảm thấy phát giận lao bà liền cùng một con mèo con dường như, nhìn như ở múa may móng vứt hành hùng kỳ thật. Là ở làm nũng mà thôi. Hắn lặng lẽ tẩy dày, lên giường ôm nàng. Trong phòng là ba người hô hấp, ấm áp trầm tĩnh, giao tương hô ứng, hắn an tâm cực kỳ, dựa vào bên người nàng dần dần đã ngủ, trong ngộng cũng là hoa hảo nguyệt viên. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ dài tiến vào, chiếu dọi trên mặt đất trắng bệnh, hành lang trực đêm thân vệ nhóm đều an tĩnh lập, sợ dọa tới rồi này mới tới nhân thế nho nhỏ trẻ con, cũng bảo hộ một nhà ba người mộng đẹp. Cố mính ra ở cữ, đốc quân phủ cử hành thiệt đầy tháng. Thật vất vả đem mang thai cùng ở cứ thời kỳ mơ béo giảm đi xuống, có thể đem chính mình nhét vào cũ sơn xám, theo sát liền tham gia hai chàng hôn lễ. Một hồi là Phùng Thần cùng Ninh Tuyết Hoa, mặt khác một hồi là Châu Ni Ni cùng Dương Tấn, kém nửa tháng. Hai nhà trước sau tổ chức hôn lễ, tiểu mập mạp cũng bị ôm đi ra ngoài gặp khách, thiếu chút nữa đoạt tân lang quan phong thái, ngay cả Phùng Thần đều nói, sớm biết rằng liền không nên mang tiểu ruột lại đây. Hiện tại mọi người đều vây quanh hắn chuyển, ai còn nhớ rõ ta là Tân Lang a? Phung bá tưởng thị người khởi tên, tiểu mập mạp đại danh phùng dựng. Dương Tấn nhưng thật ra rất điệu thấp, hoàn toàn không ngại bị tiểu mập mạp đoạt nổi bật, còn trộm ôm vài lần, vài lần cố mính nhìn đến Tân Lang quan mục không chuyển tình nhìn tiểu mập mạp, trộm cung phùng, củ kề thai nói nhỏ, Dương Tấn thoạt nhìn thực thích tiểu hài tử a. Phong Cụ, thích hài tử liên hảo, chờ Châu Tam kết hôn sinh xong hài tử tiếp tục đi vội quân vụ hắn vừa lúc lưu tại trong nhà mang hải tử. Cố mình cười không được, ngươi nhưng thật ra sẽ tính toán. Lại nghiêm túc cảnh cao hắn, ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta cả ngày ngốc tại trong nhà mang hải tử A Phùng cù đẹ thấp thanh âm nói, tiểu cô nãi nãi, ta nào dám a Tiểu mập mạp sẽ cười, mặt mày cực giống phùng cù, cười rộ lên lại có vài phần cố mình bóng dáng, là cái xinh đẹp bảo bảo. Rất nhiều lần đối với Dương Tấn cười ra hồng nhạt lợi, thẳng làm hắn liền kính rượu đều kính tâm thần không yên, không được quay đầu lại nhìn chầm chầm hắn xem. Chờ đến đêm đó vào tân phòng, hắn đỏ mặt nói, Nini, -ni, thiếu soái ra tiểu ruột quá đáng yêu, chúng ta cũng xin cái bảo bảo đi. Châu Ni ni suy xét một chút, nếu là sinh cái khuê nữ cùng ngươi giống nhau, sinh đứa con trai cùng ta giống nhau, kia cũng không tồi. Dương Tấn ngây dại, Phùng cú đã mang theo lão bà hải tử ăn xong rượu mừng chuẩn bị về nhà. Hắn cũng không giả người khác tay, trong khủy tay ôm tiểu mập mạp đi đường bước chân đều phóng nhỏ, sợ xảo tới rồi vừa mới ngủ tiểu mập mạng, liền lên xe lúc sau đều dặn dò thị nghiễm, khai chậm một chút. Cố mình chiều sau một dựa, tiểu tử này xét đánh đều xảo không tỉnh, không cần phải như vậy thật cẩn thận. Phùng cú năm gần 30 mới được một tử, đều mau đau thành trong mắt, liên quan phùng bá tưởng cùng phùng phu nhân cũng là sủng hài tử hào thủ, cố mình gần đây rất là lo lắng. Sợ tương lai ở hài tử giáo dục vấn đề là chỉ có chính mình giả mặt đen, liền thường xuyên cấp phụng cụ tẩy não, nhi tử muốn nghèo dưỡng khuê nữ muốn kiểu dưỡng, hắn chính là cái tiểu tử, đừng luông chiều từ bé, dưỡng thành cái ăn chơi chắc táng tính tình. Phong thiếu xoá sớm có tính toán, nhìn chăm chú vào trong lòng ngược hoàn toàn không biết gì cả nhi tử, rất là đồng tình hắn, hắn cũng cũng chỉ có mấy năm nay ngày lành quá, chờ thượng 4 tuổi muốn đọc sách biết chữ, liền không như vậy thoải mái. Này ước chừng là người từng trải tiếng lòng Cố mình cuối cùng yên tâm chương 194 phiên ngoại nhị Rất nhiều năm về sau Trương Khải Việt nhìn lại nhân sinh Phát hiện hắn nhân sinh bên trong nhất sáng lạn Thời gian vĩnh viên đỉnh lâu ở Thượng Hải kia một năm hắn thừa dịp Thượng Hải quân loạn Dẫn người phục kích Lưu thị phụ tử Lại truyền tin cấp phùng củ Mượn hắn tay giết chết tạ dư Đại thù đến báo Đứng ở sớm đã cỏ hoang ngọc thành cụn Cũ trạch phía trước Lã trá rơi lệ Trương Thị Cũ Trạch mấy năm nay vẫn luôn hoang, trên cửa lớn vẫn là hắn rời đi là lúc thêm thiết khóa, dì xét loang lộ. Trương gia người đột tử, tòa nhà này liền hoang vu xuống dưới, ra ngoài còn tin đồn Trương Thị Cũ Trạch náo quỷ, liền tính là có người thèm nhỏ dại miếng đất này, cũng ngại phong thủy không tốt, dần ra nơi này tiện nhân tích tuyệt tung. Trương Khải Việt từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, mở ra dì sắt thiết khóa, dẫm lên ngày cũ cỏ dại mọc thành cụm lộ bước vào sân. Xuyên qua hoa viên, đứng ở dưới lầu, thật lâu không nói gì. Có phong tử tối ôm cửa sổ thổi vào đi, đánh toàn nhi lại thổi ra tới, mang ra bên trong mạng nện, kia con nện treo một cây tuyến ở trong gió đánh bàn đu dây lại đáng trở về, rơi xuống trên tường, dọc theo đen như mực vách tường bay nhanh dấu kín lên. Trương Khải Việt cảm thấy chính mình cùng này chỉ con nện kỳ thật cũng không gì phân biệt, đều là bị vận mệnh hiệp bọc thân không khỏi đã đi phía trước. Cho rằng sẽ là cả đời làm bạn người yêu, lại trời xui đất khiến không thể không buông tay, cho rằng sẽ là suốt đời theo đuổi sự nghiệp, lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không rời khỏi. Cả đời bên trong, còn có chuyện gì là hắn có thể nắm trong tay đâu. la ẩn sâu ở trong trí nhớ gương mặt tươi cười, vẫn là tương lai xa xôi không thể với tới lộ. Người chết thù tiêu. Lư thị phụ tử cùng tạ dư đã chết lúc sau, hắn nhiều năm đoán hận rốt cuộc tiêu tán. Trương Điểm ở Cảng Đảo đã nhập học đọc sách, không có cha mẹ che chở hài tử phá lệ trưởng thành sớm hiểu chuyện, mỗi tháng nàng đều sẽ cấp trương khải Việt viết một phong thơ, có đôi khi nói cập trường học sự tình, có đôi khi nói cập sự tình trong nhà, càng có thời điểm sẽ nhớ lại chính mình ở Ngọc Thành thời gian. Tiểu cô nương nhắc tới Ngọc Thành, nhớ tới chuyện xưa, tổng tránh không khỏi nàng, rằng nàng như thế nào ôn nhu như thế nào đáng yêu, như thế nào hiểu hài tử tâm còn cảm thán trong nhà các trưởng bối đều coi nàng vì không hiểu chuyện tiểu hài tử, cũng chỉ có ở mẹ nuôi bên người, nàng mới có thể rõ ràng cảm nhận được bị tôn trọng quý trọng tâm tình. Tiểu cô nương cũng không biết, mỗi khi tin chung có nhắc tới nàng, hắn luôn là nhịn không được đem kia đoạn lời nói lặp lại luôn mãi đi xem, tổng có thể nhớ tới quá khứ tốt đẹp thời gian, hắn đã sớm mặc sức tưởng tượng quá tương lai hôn nhân sinh hoạt, mà nàng không ngoài sở liệu ôn nhu rộng rãi. Đối hài tử cũng vẫn duy trì bình đẳng tôn trọng ánh mắt, tôn trọng hài tử ý tưởng, vô luận là làm nàng bạn Lư vẫn là làm nàng hài tử. Hẳn là đều thực hạnh phúc đi. Đó là hắn xa xôi không thể với tới mộng Sắc trời tiệm vãn, Trương Hải Việt khóa kỹ cũ trạch đại môn, một người đi ở Thượng Hải đường phố, gặp gỡ liên quân tuần tra đội, liền đình dừng lại, đi đi rừng rừng thực mau liền tới rồi Thượng Hải quân chính phủ trước đại môn. Hắn nhớ tới tạ dư chi tử. Còn muốn đa tạ phùng cụ viện thủ, mới nghĩ tự mình đi trí tạ, liền xa xa nhìn đến một chiếc tiểu ô tô xử qua đi, ngừng ở quân chính phủ cổng lớn. Thủ vệ cầm súng qua đi dò hỏi, ghế điều khiển môn bị mở ra, bên trong lái xe người đi xuống tới, hướng hắn hành lễ, an mặc phùng quân phục sát, chương khải Việt đột nhiên trái tim kinh hoàng, kia có thể hay không là nàng. Hắn có đã nhiều năm không có gặp qua nàng, ký ức bên trong vẫn là nàng rơi lệ bộ dáng. Cùng nàng nhất quán ở trong sách bình tĩnh lý trí hình tượng thập phần không hợp. Hàng phía sau cửa xe cũng bị mở ra, quả nhiên có nói mảnh khảnh thân ảnh từ trong xe đi xuống tới, cùng thủ vệ nói chuyện. Kia thủ vệ xoay người, đi đỉnh canh gác bát cái điện thoại, nàng đứng ở cổng lớn tùy ý nhìn xung quanh đường phố hai bên phong cảnh, đương nàng ánh mắt sẹt qua hắn phương hướng, trước khải việt theo bản năng kéo xuống vành nón, sợ nàng nhìn đến chính mình. Chính là nàng ánh mắt thực mau liền sẹt qua hắn lại nhìn về phía nơi khác. Nàng cũng không có nhìn đến hắn. Trương Khải Việt lại tim đập như cổ. Hắn rõ ràng có thể thoải mái hào phóng đi lên đi, giống như quanh năm lão hưu giống nhau chào hỏi một cái, chính là bước chân như có ngàn quân trọng, liền hoạt động một bước cũng gian nan. Cách một cái rộng lớn đường cái, hắn nhìn đến đối diện quân chính phủ cổng lớn thực mau ra đây một người, người mặc quân phục ngũ quan anh Tuấn, nhìn thấy nàng chốc lát liền lộ ra thân mật ôn nhu tươi cười. Tiến lên đây ôm lấy nàng, cũng không biết nói chút cái gì, cho dù nghe không được bọn họ lời nói, cũng có thể cảm nhận được ở giữa ấm áp cùng ngọt ngào. Trương Khải Việt cuối cùng lại xem một cái, phát hiện Phùng Cụ chính đẩy nàng lên xe, nàng vẻ mặt không tình nguyện, còn Trương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phùng Cụ hảo tính tình cười cười, tựa hồ đối nàng thái độ không để bụng chút nào. Đường hắn ngồi trên đi trước bắc bình đoàn tàu, trong đầu còn hồi tưởng kia một màn, Phùng Cụ đem người nhét vào trong xe. Túi người đi xuống ở má nàng hôn một cái, đóng cửa xe còn không ngừng phát tay. Khi đó hắn còn không biết, mấy ngày sau, Phùng Cụ liền ở phòng bệnh tánh mạng đe dọa, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Trương Khải Việt tự lần trước thân thể bị thương lúc sau liền không thể lại làm phi công, chính là hắn ngoại ngữ hảo, có thể cùng nước Mỹ huấn luyện viên câu thông, liền bị mục tử vân hướng về phía trước xin như cũ lưu tại hàng không học viện, chỉ là có đôi khi bị bộ ngoại giao điều tạm đi đường phiên dịch. Hắn học tập năng lực cường, điều tạm số lần nhiều, cùng Bộ ngoại giao quan viên đáp thượng tuyến, đơn giản trực tiếp bị Bộ ngoại giao tiếp thu, chính thức làm quan ngoại giao. Nhược quốc Vô ngoại giao, Hoa Hạ hiện giờ chia năm xẻ bảy, Bộ ngoại giao công tác cũng không tốt đẩy mạnh, rất nhiều lần hắn đều tinh bị lỡ tẫn, hồi tưởng nghiên thiếu thời điểm mộng tưởng, giống như một cái mỹ lệ bọt xà phòng phao, gặp được liệt dương thực mau liền rách nát. Mấy năm lúc sau cơ duyên xảo hợp dưới Hắn lại từ bộ ngoại giao điều nhiệm hàng không bộ, nhưng bác bình trung ương chính phủ quốc khố hư không, nội loạn trương ngăn, tài chính thiếu, hắn không thể không lần lượt đi tới đi lui trong ngoài nước, tiến đến chủ khoản phát triển hàng không. Này trung gian thật mạnh khó khăn khó có thể tưởng tượng, chính là hắn vẫn là một đường kiên trì đi xuống tới. Mấy năm nay hắn vẫn luôn yên lặng chú ý nàng, biết nàng như nữ song toàn, sinh hoạt vô ngu, cũng biết nàng cuối cùng không có bị dung thường thế tục sở thay đổi. Không có bởi vì quyền thế, phú quý mà trầm mê với thông thường hưởng lạc, mà là làm tạp chí, viết kịch bản, đóng phim điện ảnh, làm nữ tử trường học, tổ chức nữ tử chức năng kỹ thuật trường học. Vì thanh niên, cùng đường nữ tử tìm kiếm mưu sinh thủ đoạn, trợ giúp các nàng tự lập giống như nàng kia viên khiêm tốn mà tử bi tâm chỉ thị. Nàng như vậy, rốt cuộc trở thành linh hồn sẽ sáng lên nữ tử. Nàng không phải mô mô phu nhân, mà là đại danh đỉnh đỉnh dung thành công tử. Là năm tháng 6, nàng mới nhất một kỳ tạp chí đặt ở hắn trên bàn, bên trong có nàng viết đặc bản thảo, truy tung những cái đó từ nàng sáng chế làm chức nghiệp kỹ thuật trường học đi ra các nữ nhân cảnh ngộ có vô thay đổi. Trương Khải Việt vui mừng nhìn đến, rất nhiều người bởi vì nàng bản thân tri lực mà thay đổi cả nhân sinh, hắn trong lòng nói không nên lời hạnh phúc. Trợ lý ở cửa thúc dụng, Trương Viện trưởng phi cơ mau bay lên. Trương Khải Việt tiếp nối tượng. Nàng chung Quy là cái không quá trương dương tính tình, mỗi một kỳ tạp chí đều có bịa mặt nhân vật, đều là mấy năm gần đây tới hoa hạ đại địa thượng kiệt xuất nữ tính, chính là hắn đợi lâu như vậy, lại trước sau không có ở nàng tạp chí thượng nhìn đến nàng chính mình siêu tầm cập địa mặt ảnh trụ. Hắn trang khởi tạp chí thu thập hảo công văn bao, đóng cửa thời điểm quay đầu lại nhìn đến giá sách thượng kia suốt một loạt tạp chí, ánh mắt ở gây sách thượng dừng lại một giây, thức mau xuống lầu ngồi trên tiểu ô tô. Đồng liêu nhóm đều sẽ rêu cực hắn, Trương viện trưởng từ bộ ngoại giao thân điều lại đây, còn trường kỳ chạy nước ngoài, như thế nào sẽ như vậy thích quốc nội một ngữ nhân làm tạp chí. Trương Khải Việt trù khoản năng lực xông ra, nhận thức rất nhiều nước ngoài hoa tiểu những người này đều hy vọng có thể chấn hương quốc nội hàng không sự nghiệp, hoài một khang chân thành quên tiền, hắn thường xuyên cảm thấy trên vai gánh nặng thực trọng. Có đôi khi gặp phải mặt trên người động ai tâm tư, muốn đem quên tới khoản tiền khác làm hắn dùng đều yêu cầu quá trương khải Việt này một quan. Hắn thường xuyên không thể không cùng người chụp cái bàn theo lý cố gắng, mới 30 xuất đầu 2 tấn liền nhiễm xương sắc, có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng, nếu nàng tái kiến hắn, có phải hay không nhận không ra hắn? Nàng còn sẽ nhớ rõ đã từng khí phách hăng hái thiếu niên. Chỉ có mục tử vân có một hồi tới, phiên đến phụ hưu tạp chí, hiểu rõ nhìn hắn một cái, khuyên một câu, khải Việt, ngươi cũng nên thành cái ra. Trương Khải Việt cả ngày vội chân không chạm đất, thường xuyên trong ngoài nước hai bên chạy, hắn cười khổ mà nói, ai sẽ gả cho ta đâu. Chứ bỏ một thân bêu danh hai bàn tay trắng, nào có lúc rồi dại đi bận tâm kinh doanh một gia đình. Lại nói, mỗi lần người khác khuyên hắn thành ra, hắn theo bản năng tổng hội nghĩ đến nàng, nghĩ đến đã từng mộng tưởng, liền hứng thu ra rời. Ngày đó thời tiết tâm ưu, bất quá bởi vì sự tình khẩn cấp, nhận được mặt trên mệnh lệnh, hắn không thể không xuất phát. Phi cơ xoắn ốc tương kích khởi phong nhắc lên hắn góc áo đường hắn ngồi trên phi cơ, thói quen tính từ trong bao phiên khởi nàng mới nhất một kỳ tạp chí bắt đầu chuyên chú đọc lên. 40 phút lúc sau, phi cơ gặp dòng khí sốc này hắn thu hồi tạp chí, hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, nghe ca binh tiếng kinh hô tâm tình thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh. Làm hắn sợ hãi, chưa bao giờ là sinh tử, mà là ly biệt. 10 phút lúc sau, một trận phi cơ đụng phải lưng núi, Đâm ra thật lớn hỏa hoa. Cơ hủy nhân vong. Rất nhiều năm về sau, Phung Cụ cùng Cố Mính đi qua Cảng đảo, gặp được đã thành niên trương điểm. Một phen Hàn huyên ôn chuyện, nàng giao cho Cố Mính một cái dương mây, tiểu thúc thúc sau khi qua đời, đường thúc đi trước Bắc Bình thu thập hắn di vật, rất nhiều đồ vật đều xử lý, chính là chỉ có cái dương này đồ vật hắn cầm trở về, giao cho ta. Ta bảo tồn mấy năm nay, Tổng cảm thấy, hẳn là giao cho mẹ nuôi. Nàng ấy náy nhìn phung cụ, trong dương tất cả đều là tiểu thúc thúc viết cấp mẹ nuôi tin. Chưa bao giờ gửi đi ra ngoài tin. Suốt một cái dương tin, giống như một người ở đêm lạnh cô độc lầm bầm lầu bầu. Sở hữu tin đều không có phong khẩu, dựa theo thời gian bài tự, mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Trương điểm chảy nước mắt nói, ta xem qua này đó tin lúc sau, tổng cảm thấy đây là tiểu thúc thúc lưu tại trên đời cuối cùng một chút niệm tưởng, không đành lòng cứ như vậy mai một. Cho nên suy nghĩ luôn mãi, vẫn là lấy lại đây. Càng đảo khách sạn, phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt, Phong Khu mượn cớ có việc đi ra ngoài, Cố Mính khoanh chân ngồi ở thật dày thảm thượng, mở ra cái dương, dựa theo phong thư thượng thời gian đi xem. A Mính, hôm nay đọc được nhờ người từ Ngọc Thành mua tới ngươi sáng chế làm tạp chí, đây là ngươi đệ nhất kỳ tạp chí, ta ý đồ từ tạp chí tìm được ngươi suy nghĩ, ngẫm lại cái này ý niệm có điểm ngu xuẩn, liền lại từ bỏ. Chính là ngươi vẫn là cho ta đại đại kinh hỷ. Có đôi khi ta cảm thấy vạn niệm câu hôi con đường phía trước mềm mang, thủ lớn chưa trả, lại hận không thể chết cho xong việc, tồn tại không hề chờ mong cùng hy vọng, chỉ có thể mỗi ngày cái sắc không hồn sống sót, chính là nhớ tới như vậy nỗ lực sinh hoạt ngươi, lại cảm thấy chính mình như vậy chậm chế, ước chừng là sẽ bị ngươi cười nhạo đi. Ngươi có lẽ sẽ cười nhạo ta, hắn như vậy không hề trí khí, như thế nào xứng đôi ta lúc trước gái. Nghĩ như vậy liền lại phân chấn khởi tinh thần tiếp tục về phía trước. A Mính, một lần nữa đọc được ngươi văn trường, cực cảm vui mừng, ngươi như cũng là chỉ lộ đèn sáng tồn tại, làm ta ở trong đêm tối lẻ loi độc hành thời điểm nhớ tới ngươi văn trường, nội tâm liền ấm áp lên. hi vọng ngươi hết thể đều thuận lợi. A Mính, ta hôm nay lại về tới Thượng Hải, về tới quá khứ ra. Nếu thời gian có thể đình trú, thật là có bao nhiêu hảo A. Cha mẹ còn tại. Người ta chưa lão như cũ vẫn là tay nắm tay vui mừng đi ở Thượng Hải một đôi tiểu nhi nữ. A Mính! A Mính! A Mính! Ngồi ở càng đảo khách sạn thật dày thảm thượng, cố mính nước mắt làm ướp trên giấy chữ viết. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phùng cu đi đến, từ sau lưng ôm lấy nàng. Nàng quay người lại, nhào vào nam nhân trong lòng ngực, nước mắt rơi như mưa. Nàng sớm đã hướng phía trước đi rồi, mà hắn còn vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ thời gian. Kê viên nóng bỏng tâm, chưa bao giờ thay đổi. chương 195 phiên ngoại tam. A ruột là cái nghịch ngợm hài tử, từ sinh hạ tới lúc sau, chính là độc quân trong phủ bà bối. Đã từng đã làm nghiêm vụ Phùng Bá tưởng đối đãi đại tôn tử thái độ hoàn toàn bất đồng. Hắn 4 tuổi thời điểm, Phùng Cụ đề nghị, tiểu tử này cả ngày bướng bình, cũng là thời điểm nên đọc sách. Phùng Bá tưởng gương mặt hiền từ nhìn đại tôn tử ở hắn trong thư phòng bướng bình, nói, hắn còn nhỏ. Không nội. Phung Cù không cho là đúng. Hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, tước chừng 3 tuổi nhiều đã bị nắm đọc sách biết chữ, vào đông ngồi ở án thư thẳng mệt ra rời, nắm bút lông tay hảo lãnh, hồ ra tới vài cái mặc bao quanh, còn ăn thân cha mấy thước, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới tiền chiều đồ cổ. Còn đối với hắn giống, lao tử cực cực khổ khổ đánh thiên hạ, chính là vì làm người có thể hảo hảo ngồi ở học đường đọc sách biết chữ cũng không phải là học cái gì ăn chơi chắc táng bộ thịnh, chỉ hiểu hưởng lạc. Phùng phu nhân vì hài tử biện giải một câu, á củ con nhỏ, đừng với hắn như vậy nghiêm khắc. Lập tức đưa tới phùng đại xoái bất mãn, mẹ hiền chiều hư con, hắn tương lai chính là muốn kế thừa nhà của ta nghiệp. Thân gánh như thế đại nhậm tiểu nhục đoàn tử phùng cù lòng tràn đầy sợ hãi, gia nghiệp là cái gì đồ vật. Sau lại phùng bá tưởng dùng hắn nghiêm khắc làm phùng cù hiểu được gia nghiệp rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ở cái này trong quá trình hắn ăn vô số đau khổ, cũng rốt cuộc như Phùng Đại Soái mong muốn, trở thành hắn muốn một mình đảm đương một phía người thừa kế. Như thế nào đến phiên đời thứ ba người thừa kế Phùng giọt tiểu bằng hưu, liền hoàn toàn bất đồng đâu. Lúc này Cố Mính đã hoài nhị thai, chiếu Cố Đại Nhi tử nhiệm vụ liền tạm thời từ Phùng Phu nhân xung phong nhận việc đại lao. Phùng Phu nhân đau hải tử đừng nói, ngay cả Phùng Đại Soái cũng thay đổi thái độ. Không thể không làm Phùng Cù hoài nghi chính mình có phải hay không nhận nuôi tới. Hắn còn tưởng rằng Phùng Gia Gia Phong đều là trưởng tử nghiêm khắc thành tài, mặt sau mấy đứa con trai tắc có thể tùy tiện ngọt nhạc, nguyên lai. Like. Là bởi vì người mà dị A Phùng Thiếu Xoay có điểm đau lòng chính mình. Buổi tối hắn ôm lão bà bụng to phát biểu này vừa thấy giải thời điểm, biểu tình muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, dựa vào cái gì ta 3 tuổi nhiều đã bị nắm lên đọc sách tập viết. A ruột 4 tuổi đều còn có thể tại phụ thân trong thư phòng gặp rắc rối. Cố mính nghe nam nhân oán giận, ngươi đây là. Ghen ghét chính mình như tử. Phung cu lược có trột dạ, đầu đặt ở lao bà bả vai chỗ cọ cọ. Ta chính là cảm thấy phụ thân quá mức, cảm giác ta khi còn nhỏ cũng chưa cái gì ngoạn nhạc thời điểm, đều bị công khóa chất đầy. Mười mấy tuổi đã bị ném vào doanh đi đập, ăn nhiều ít đau khổ. Kết quả tiểu tử này 4 tuổi qua còn ở ngủ nướng này công bằng sao? Cố Minh nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hết thể bất chính chi phong, không thể làm phụ thân cùng mẫu thân khác nhau đối đãi tiểu hải tử. Phung Cù lược cảm ăn ủi lão bà vẫn là đứng ở hắn bên này. Cố Minh tiếp theo nói, bất quả A Cù A, ta nói công bằng chính là chỉ lo ta chính mình sinh hải tử. Phung Cù, kia tiểu tử thúi có cái gì tốt? Cả ngày đào đến không được, liền lao bà đều phản chiến. Cố Mính ở nam nhân trên đầu thuận một phen mau, ngươi nói ngươi điểm này tiền đồ, nếu là chuyến gia đi đều phải bị người chê cười, đường đường một giới thiếu soái ghen ghét nhi tử khi còn nhỏ quá quá hạnh phúc. Phùng cú vốt nàng đại cái bụng, không bằng này thai chúng ta sinh cái khuê nữ, đến lúc đó ta nhưng kính sủng, làm á giật kia tiểu tử cũng ghen ghét. Cố Minh kỳ thật cũng hy vọng sinh cái tiểu khuê nữ. Phùng thần cùng ninh tuyết hoa kết hôn lúc sau, năm sau cũng sinh cái đại béo tiểu tử. Tính cách bộ dáng toàn tùy ninh tuyết hoa, là cái quặng cu é ít lời tính tình, bị phùng ruột tiểu bằng hữu ân tấu cư nhiên đều không cầu cứu, chỉ là quật cường một ngụm cắn đường huynh cánh tay thượng thịt không buông khẩu, cuối cùng ngược lại là phùng ruột cầu cứu, tiểu tử này đã đến văn sát. Châu đoàn trưởng hôn sau được như ý nguyện sinh cái bộ dáng tính cách đều tùy dương tấn tiểu khuê nữ, đáng yêu nhuên manh. Dương tấn yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều hận không thể ôm đi ra ngoài khoe ra còn cấp tiểu khuê nữ vẽ vô số họa. Từ hắn có khuê nữ, bàn vẽ thượng vai chính rốt cuộc từ gợi cảm châu đoàn trưởng biến thành tiểu khuê nữ, một lần lệnh châu ni ni rất là buồn bực, hoài nghi chính mình sinh song hài tử dáng người biến dạng, làm nam nhân tâm tư không ở chính mình trên người. Nàng con ở cố mình trước mặt toán giận, ngươi nói một chút, hắn hiện tại sao lại thế này? Buổi tối cũng muốn hông khuê nữ ngủ, trong nhà lại không phải không có vũ em người hầu, liền một hai phải chính mình thủ. Sáng sớm vừa mở mắt liền phải tìm khuê nữ, đây là cái gì tận xấu à? Nàng nhỏ giọng hỏi cô Mính, có phải hay không sinh song hải tử ta khó coi? làn ra lỏng dáng người biến dạng. Khó được châu đoàn trưởng cũng có thể thiết hán nhu tình nhớ tới cùng cô Mính giao lưu cảm tình vấn đề, ngay cả cái kia. Cái kia số lần cũng ít. Cô Mính ngây ngốc nhìn nàng, đại tỷ như vậy từ mật sự tình liền. Không cần thiết giao lưu đi. Châu Ni Ni cũng không những người khác có thể nói, thân mụ châu phu nhân càng không thể nói, doanh các vinh đệ chỉ biết giảng vân chê cười, còn mẹ nó tất cả đều là một đám quan côn. Có đôi khi giảng chê cười nàng đều cảm thấy này đàn giá hỏa không hề thực chiến kinh nghiệm, tự nhiên còn không biết xấu hổ tự biên tự diễn, xây dựng thân kinh bách chiến hình tượng, yếu điểm mặt hảo sao. Châu Ni Ni còn tưởng rằng nàng cũng gặp gỡ tình huống như vậy, càng như tìm được rồi tri âm giống nhau, người nói một chút có phải hay không. Nam nhân đều như vậy sao? Có phải hay không nữ nhân sinh hài tử liền đối kia gì? Hứng thú không lớn. Cố mình không dám nói cho nàng, nhà bọn họ vừa lúc tương phản. Phung thiếu xoáy hứng thú không giảm năm đó, ngược lại là nàng bồi hài tử một ngày, hơn nữa tạp chí xã có công tác phải làm, mỗi lần đối thượng nam nhân cùng lại đây đầu đều phải đáp phi, có để người nghỉ ngơi. Phung thiếu soái vì chính mình phúc lợi, có thể nói là dùng hết thủ đoạn, Cái gì lời hay chưa nói quá? Cái gì phủ thấp làm tiểu nhân sự tình chưa làm qua? Lao bà nếu nói mệt mỏi, hắn liền nói, ngươi nằm không cần động, một chút cũng mệt mỏi không ngươi? Ai tin? Lao bà nếu nói mệt nhọc, hắn liền nói, ngươi ngủ ngươi, ta bảo đảm không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ai tin? Phu thê quan hệ càng thêm thân mật, cố minh càng thêm cảm thấy, Phùng thiếu xoáy nói nếu có thể làm người tin tưởng, theo mẹ cũng có thể lên cây. Trâu Đoàn trưởng là cái tính nôn nóng, không chiếm được xác định đáp án là sẽ không tha nàng, không được phe phải nàng, ngươi mau nói a mau nói. Nhà các ngươi thế nào sao? Nàng chi chi ngông ngô, liền con hành đi. Thân xác rất là miễn cưỡng, không quá nguyện ý trả lời Châu Đoàn trưởng vấn đề này. Châu Đoàn trưởng lại hiểu lầm, cho rằng Phùng Thiếu Soái cùng nhà nàng Dương Tấn giống nhau, vì thế mua sắm thuốc bổ thời điểm thuận tiện cấp Phùng Thiếu Soái cũng mua sắm một phần, còn trực tiếp cho hán. Một bộ anh em tốt bộ dáng, A Mính nói ngươi gần nhất không quá hành, ta cấp tha tấn mua thuốc bổ, thuận tiện cấp Thiếu xoáy cũng mua một phần, nói cho A Mính không cần quá cảm tạ ta. Phong Khu mặt đương trưởng liền tái rồi, nàng nói, "Ta gần nhất không quá hành." Châu Đoàn trưởng đánh cái ha ha, không chuẩn bị cùng thủ trưởng trực tiếp thảo luận như vậy tư mật vấn đề, nhưng căn cứ vào hảo tỷ mọi cố Mính hạnh phúc sinh hoạt, nàng hảo tâm nhiều câu miệng, "Thiếu Soái, không phải ta nói a?" Nữ nhân sinh song hải tử kỳ thật nhất yêu cầu nam nhân quan ái, ngươi biết đến, nam nhân. Thực dễ dàng đi bên ngoài đánh giá thực. Đừng làm cho A Mính lo lắng. Phùng Cù vẻ mặt không thể hiểu được, đánh. Giá thực. Châu đoàn trưởng thấy Phùng thiếu xoáy sắc mặt không đúng, chuẩn bị khai lưu. Ta chưa nói thiếu xoáy đánh giá thực, ta chỉ là nói. Dù sao chính là như vậy hồi sự sao, nam nhân sao đóng cửa phòng chạy. Lưu lại phùng cụ khí đều mau nói không ra lời Kẻ lừa đảo này lại là tạo cái gì ra đâu Thối hôm qua là ai kêu không muốn không muốn Hắn vội xong quân vụ về nhà Trong tay còn sách theo châu đoàn trưởng đưa thuốc bổ Vào cửa nhìn thấy bà bà tức phụ vây quanh béo nhi tử chơi Hòa hợp thêm thấm liền ngẹn một cổ hỏa không phát Kéo cố Minh nói Ngươi cùng ta trở về phòng Ta có lời cùng ngươi nói Cố Minh thấy hắn vẻ mặt hàng khí còn không rõ đã xảy ra cái gì, một đường đi theo trở về phòng, cười nói, hôm nay là ai đắc tội ngươi, về nhà cũng gục xuống cái mặt. Phùng Cú nắm lao bà tay tiến phòng ngủ, đóng lại cửa phòng trực tiếp thượng thủ, dọa cố mính lao đại nhảy dựng, ngươi điên rồi. Ban ngày ban mặt làm cái gì? Phùng Cú đem người áp tới rồi trên giường, cắn nàng lỗ thai nói, điên chính là ai? Là ai mỗi lần đều cự tuyệt ta, quay đầu lại cùng châu tam nói ta không được? Thà kêu kêu không được sao. Cố Minh cứng họng, Châu. Châu Ni Ni nói ngươi không được. Cho dù là thuật lại những lời này, nàng cũng cười không thể ức, ra hỏa này lý giải năng lực. Phung Cù bị nàng cười ra một bụng tâm hỏa, ngươi cư nhiên còn cười. Ngươi cư nhiên còn dám cười. Hắn ở nàng trên vai cắn một ngụm, một đường đi xuống cắn đi xuống, ngươi lại cười một cái nhìn xem. Ngươi rốt cuộc tưởng cái gì đâu, đối ngoại tuyên bố ngươi nam nhân không được. Hiểu lầm lớn. Cố mính bị căn xoắn thân mình trốn, không được xin khoan dùng. a củ thật không phải có chuyện như vậy nhi, thật không phải. Ngươi lầm. Ta có thể lầm. Châu Tam tự mình mua đồ bổ đưa đến ta trong tay, nói rõ ràng, làm ta nhiều đau thương ngươi. Này ngươi khuê toán đều chuyển ra đi hai giảm địa, ta nhưng không được hảo hảo đau thương ngươi sao. Cố mính xoắn thân mình tránh không khỏi đi, bị hắn thân toàn thân nhuộn ra. a cụ, ngươi, ngươi đừng thật là hiểu lầm, là hai người bọn họ không hài hòa, Dương Tấn từ sinh hạ khuê nữ liền cả ngày chỉ lo đau khuê nữ, có thể là có điểm vắng vẻ châu Ni nhi nàng trong lòng miên man suy nghĩ tới hỏi chúng ta hai vợ chồng sự, ta, ta nơi nào không biết xấu hổ nói, liền thuận miệng lừa gạt vài câu. Ngươi liền lấy ta không được đi lừa gạt châu Ni Ni. Phung cu nổi trận lôi đỉnh, ngươi liền không thể lời nói thật lời nói thật, bị cấp dưới quan tâm năng lực của hắn, Hắn mặt cũng chưa châu ngồi gác. Ta chưa nói cái gì, là nàng chính mình lý giải có được không? Cố Minh cũng phát hỏa, ngươi như thế nào tóm được ta liền phát hỏa? Cũng không nghĩ châu ni mi cái kia qua loa tính tình, nàng có thể nghe hiểu được ta ý ngoài lời a Chẳng lẽ muốn ta hướng nàng thổi phồng ngươi năng lực cường hãn? Phung cù, ngươi cũng không cần thổi phồng, chỉ cần lời nói thật lời nói thật liền hảo. Ta nghĩ tới, cùng với làm nàng nghi ngờ. Còn hảo tâm mua đồ bổ đưa lại đây Không bằng làm nàng nhìn xem bộ dáng của ngươi sẽ biết Hắn hôm nay là quyết tâm muốn gây chuyện nhi Cố mính quả thực muốn ủy khuất đã chết ngày kế châu đoàn trưởng cảnh xuân đầy mặt tới đốc quân phủ Nhìn thấy hơi thở thoi thóc nằm trên giường nghỉ ngơi của mính Cả ngày xấu hổ với gặp người Trên cổ chồng đầy phúc buồn tử Tức khắc cười ha ha Vẫn là ta cái này thì mội hảo đi Nàng đối chính mình đối quan trên quan tâm sở tạo thành hậu quả phi thường vừa lòng Xem ra thuốc bổ hiệu quả không tồi. Đáp lễ nàng là cố mính tử trong ổ chăn ném qua đi một cái gối đầu, hôn đảng, ngươi nhưng hố thẳng ta. Gia hỏa này thân thủ mạnh mẽ, tùy tay nhẹ nhàng tiếp nhận gối đầu, cười xấu xa nói, rõ ràng là ta cứu vất ngươi, tối hôm qua dễ chịu đi. Cố mính khí lại tạp một cái gối đầu, thiếu chút nữa khóc, dễ chịu cái rắm Phung cù vì chứng minh chính mình không thành vấn đề, tối hôm qua một đêm cũng chưa làm nàng ngủ ngon. Lan lộn tới rồi hướng đông, còn ác chất ở nàng trước ngực trên cổ để lại thật nhiều dấu vết, cái này làm cho nàng như thế nào ra cửa sau. Vốn dĩ hôm nay còn hẹn chịu phóng người muốn đi tạp chí xã, kết quả sáng sớm xuống giường chân mềm nũng, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Người khởi sướng lại thần thái sang láng, thực quan cô nói, chờ ta hôm nay hồi quân doanh, tìm một cơ hội khiến cho châu tam tới trong nhà nhìn xem ngươi, miễn cho nàng miệng rộng nói hiệu nói vượng. Cố Mính đáp lễ hành chính là oán hận hai chữ, gia súc. Phung Cú đắc ý rào ràng, đa tạ khích lệ. Xin hỏi cố tiểu thư, người gả cho gia súc, chính mình là cái gì? Cố Mính một lần nữa bỏ lên trên giường, cũng lười đến cùng cái này binh lính càn quấy tử dây dưa. Phung người nào đó ra dày thì béo, đánh lại đánh không đau, mắng cũng vô dụng, người này ở nàng trước mặt hoàn toàn không nói lòng tự trọng, đặc biệt không biết xấu hổ, nói cái gì đều có thể tiếp thu cuối cùng tức giận còn không phải nàng chính mình. Người đi xuống gọi điện thoại cấp tạp chí xã, nói cho các nàng ta hôm nay bị bệnh, không đi làm, chịu phóng giả tới rồi để cho người khác đi phỏng vấn. Nàng kéo qua chăn che lại đầu, chết sống không chịu lại ngôi đầu. Phung Cù mặc quần áo rửa mặt, từ trong chăn đào ra một khuôn mặt trứng hôn hai khẩu, cảm thấy mị mãn đi xuống lầu cấp Lào bà tạp chí xã gọi điện thoại. Châu Ni Ni tới nàng còn bò không đứng dậy. Chỉ vào tiểu trên sofa còn chưa hủy đi phong thuốc bổ, chạy nhanh đem ngươi thuốc bổ lấy về đi, liền bởi vì ngươi tặng này hộp đồ vật ta tối hôm qua thiếu chút nữa không chết ở trên cái giường này. Ta cảm ơn ngài quan tâm, chính là ngươi cũng thấy rồi, thật sự không cần. Châu Ni Ni xem một cái tiểu trên sofa tùy ý ném thuốc bổ, nhìn nhìn lại bạn tốt này phó đáng thương bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy ta hỏi ngươi thời điểm ngươi chưa nói lời nói thật. Cố Mính lấy gối đầu bưng kín đầu, còn chưa đủ. Châu Tam chưa bao giờ đạt mục đích không bỏ qua, nàng từ gối đầu phía dưới đảo ra Cố Mính, hậu chi hậu giác, nói như vậy. Hai người vẫn luôn rất hài hòa. Cố Mính bất đắc dĩ nhìn nàng, là Vẫn luôn rất hài hòa, hài hòa ta đều có chút chống đỡ không được, trốn trốn tránh tránh chính là ta, bị cự tuyệt chính là hắn. Bái người ban tặng ngày hôm qua chính là không nẽ tránh kết quả. Thưởng thức đủ rồi liền cốt đi. Châu Tam hồi tưởng chính mình ở văn phòng quan tâm cấp trên đưa thuốc bổ tình hình, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, cho nên nói. Ta là làm điều thừa. Còn trọc giận con trên. Cố Minh đoán hận nói, ta muốn cho hắn cho các ngươi thêm huấn luyện nhiệm vụ, mệnh bất tử ngươi ta cùng ngươi họ. Châu Tam lúc ấy liền kém quỷ xuống tới, đừng a nhưng đừng. Hai ta là hảo tỉ muội không phải? Ai cùng ngươi là tỷ muội Nếu không, ta dạy cho ngươi lái phi cơ. Ta để cho người khác giáo, không cần phải ngươi. Đừng a, ta này không phải. Cũng không phải cố ý sao? Nàng kinh hách xong rồi lại cảm thấy buồn cười, nhịn không được ôm bụng cười cười to, thiếu soái tức điên. Từ bạn tốt gian mặc lũ không áo ngủ lộ ra trên cổ thậm chí trước ngực tảng lớn tím tím xanh xanh ra thịt tới xem, hẳn là tức giận phi thường, báo tác cấp bậc tức giận. Ngươi về sau lại nói hiếu nói vượng, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Châu Tam ở doanh hôn lâu rồi, cũng lây dính một thân hư tật xấu, đừng à, về sau nếu thiếu xoáy đối với ngươi lanh đạm, ta liền liều mạng cho hắn đưa đổ bổ giúp ngươi. Nàng cười ha ha rời đi cô mính phòng ngủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta hôm nào lại đến xem ngươi. Nàng hối doanh lúc sau, thẳng vội 3 tháng, thiếu chút nữa nước mắt nằm liệt, không nói không thấy được trượng phu, liền trượng phu nửa quặng tóc đều nhìn không tới. Thiếu xoáy chỉnh khởi người tới cũng rất tàn nhẫn. Sau lại về đến nhà, Nhìn thấy Dương Tấn đỉnh hai quần thâm mắt ú hoán nhìn nàng, hậu chi hậu giác nhớ tới một việc, trong khoảng thời gian này, ngươi không phải là vẫn luôn ở ăn thuốc bổ đi. Dương Tấn càng ú hoán, ta còn, vẫn luôn chảy máu mũi lâu. Bổ hắn thẳng thượng hỏa, lão bà lại không thấy bóng dáng, đây là phu thê chi giàn có bao nhiêu đại thù đâu. Châu Tam, sau lại cố mính quả nhiên được như ý nguyện sinh cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu khuê nữ, bộ dáng tuy nàng. Tính tình lại tùy phùng cụ, đánh tiểu chính là cái ương ngạnh tính tình, sẽ không nói thời điểm liền dám nắm ca ca đầu tóc, trong miệng ô lý quang quắc cũng không biết nàng đang nói chút cái gì. Phùng phu nhân hỉ cực mà khóc, ôm tiểu cháu gái không bông tay, còn lặng lẽ cùng phùng bá từng nói, có đôi khi ta nhìn tiểu nữ nữ, liền nhớ tới chúng ta nữ nhi. Hai tử còn không có ở cữ xong nàng liền bắt đầu quay cuồng chính mình trang sức, chuẩn bị cấp tiểu nữ nữ tích cốc của hồi môn. Cố Mính giở khóc giở cười, mẫu thân, này cũng quá sớm đi. Phùng phu nhân vặn ngón tay đếm một đồng lớn, cái gì ra cụ giường trang sức vật liệu may mặc mặt tiền cửa hiệu bày ra một đồng lớn. Cố Mính nghe vượng vượng hồ hồ, mẫu thân, ngài đây là chiếu trước thanh khanh khách bị gả nha. Phùng phu nhân, trước thanh khanh khách tính cái gì? Sớm đều là lão hoàng lịch, chúng ta tiểu nữ nữ có thể so trước thanh khanh khách tôn quý nhiều. Cố Mính, dù sao không nói cùng người khác so. Phùng ra tiểu nữ nữ cùng nàng mẹ ruột so liền tôn quý không ít, mới sinh ra liền bị gả, cũng không biết đến lúc đó thế đạo biến thành cái dạng gì đâu. Bất quá phùng phu nhân vội lên đặc biệt tinh thần, thương thích thú đầu, cố mính cũng liền không quét nàng hứng thú, mẫu thân ngại xem làm, dù sao ta là không dưỡng quá khuê nữ, ta làm người khuê nữ thời điểm cũng không ai như vậy nhọc lòng, có thể so không thượng tiểu nữ nữ mệnh hảo. Phùng tiểu nữ nữ dần dần lớn lên. Đầu tiên là chảy nước miếng học bò học ngồi, ở trên giường bò bay nhanh, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, sau lại cố mính đơn giản ở phòng trên mặt đất phô thật dày thảm, tiểu nha đầu bò bò một cái không chú ý liền. Bò tới rồi dưới giường mà đi. Cố mính, như vậy hoặc bát hiếu động, cùng tiểu tử dường như, một chút cũng không văn tĩnh. Châu tam gia tiểu khuê nước nhưng văn tĩnh thật sự, ngoan ngoắn ngồi xem thân cha vẽ tranh, còn tuổi nhỏ đều có thể ngồi đuồng lịch bút vẽ. Miên bản nhiều đáng yêu, nhà mình cái này, là thổ phỉ chuyển thế sao? Dưỡng nhi tử nàng còn không có cảm thấy có bao nhiêu mệt nhưng dưỡng khuê nữ chính là mệnh thảm, vạn hạnh còn có phùng phu nhân phụ một chút. Có tiểu khuê nữ lúc sau, phùng cùng một khang tình thương của cha bùng nổ, đều mau đuổi kịp dương tấn, mỗi ngày trở về muốn ôm ôm tiểu khuê nữ, hồ cha thân ở tiểu khuê nữ trên mặt, chắc tới rồi nàng non mềm ra thịt, tiểu nữu nữ sẽ không nói. Bang một cái tắt liền hung hăng vỗ vào thân cha trên mặt. Cái kia thân cha còn cười cùng nhị ngốc tử dường như, không biết tương lai quán ra tới tiểu khuê nữ phía trên trỏng mặt, quả thực thành hắn uy hiếp. Cố mính bật cười, nha đầu này là gan quá lớn. Phùng người nào đó chẳng hề để ý, ta khuê nữ muốn như vậy nhát gan làm gì. Hắn hiện tại cảm thấy nữ nhân châu tam sống không tồi, cả gan làm loạn, có thể so hắn những cái đó con vợ lẽ bọn mội mội mạnh hơn nhiều. Cố Mính rũ tay đi tiếp hài tử, "Mệt mỏi một ngày nghỉ ngơi một chút đi, trở về liền ôm, cũng không mệt sao?" Fung Cu thuận thế ở trên mặt nàng trộm hôn một cái, "Nhìn đến ngươi cùng tiểu nhiú nhiú liền không mệt." Trong phòng sáng lên đèn, ấm áp mà tường hòa, năm tháng tính hảo. Truyện được phát miễn phí tại audioo.nontinh.com